Câu chuyện này Nguyễn nhận được từ anh Kiên Quê ha Cũng là một người anh mà Nguyễn đã kể rất là nhiều câu chuyện có thật của anh trên kênh rồi Nhưng mà lần này á anh được nghe cái sự vụ 49 ngày trùng tang từ một cái người em của mình Sau đó là anh kia mới viết lại và anh gửi về cho Nguyễn Nguyễn Và rất là may mắn khi mà Nguyễn được cái cơ hội này ha Và dành cho những bạn nào chưa xem cái tập ngàn qua Thì nếu các bạn muốn chi tiết hơn á thì các bạn có thể xem lại tập 312 Còn nếu không thì ngay... Tại thời điểm này, Nguyễn sẽ tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và câu chuyện này diễn ra ở tại một cái một cái xã ở tại khu vực Bắc Giang ha. Thì trong một cái gia đình này nè, cái người chồng á tên là chú Thanh và người vợ tên là cô Hoa. Và cô chú thì có ba người con, người con đầu tiên tên là Tú, người con thứ hai tên là Tiến và người con cuối cùng tên là Tùng. Và chính cái bạn Tùng này nè, bạn trao tụi với Nguyễn Huệ và bạn gửi cái câu chuyện này à xin lỗi, bạn kể cái câu chuyện này cho anh Kiên. Thì nó bắt đầu là gia đình ngày xưa cũng sinh sống rất là bình thường thôi, cho đến một lúc á, cái căn nhà ngày xưa của ông bà nội để lại thì nó cũng cũ rồi, cho nên là hai vợ chồng chú Thanh với lại cô Hoa quyết định là sẽ xây mới nó lên, xây một căn nhà cấp 4 thôi, nhưng mà lúc căn nhà còn chưa kịp hoàn thành các bạn, trong một cái buổi trưa Khi mà Tùng đi học về, gia đình đang chuẩn bị chờ cơm á, tất cả mọi người ngồi trong mong cơm rồi thì tự nhiên nghe thấy một cái âm thanh rất là lớn, là một cái vật gì đó nó rớt xuống từ trên cao. Và khi mà cô Hoa, ha mẹ của Tùng đi ra ngoài thì thấy là người chồng của mình vừa rơi từ trên cái mái nhà xuống và chết ngay tại chỗ. Tất nhiên là mọi người rất là đau buồn vì sự ra đi của cái người trụ cột trong gia đình á. Và sau đó thì cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh xảy ra vào cụ thể nè là bạn tùm này bạn nằm mơ Và cái giấc mơ đỉnh điểm nhất của bạn là bạn thấy á Là trong một cái đêm đó bạn tỉnh dậy Cái đáng lý ra là bạn đang nằm ở trên giường Bạn mở mắt ra thì bạn phải nhìn thấy cái trần nhà Bạn phải nhìn thấy cái khung cảnh bên trong cái căn nhà ngang Là dạng giống căn nhà tạm trên cái mạng đất đó ha Còn cái căn nhà mà mà đang say dở là nó cũng trên mạng đất đó luôn Nhưng mà nó nằm ở phía mé bên này Thì cái căn nhà ngang đó bạn mở mắt ra thì bạn Không thấy là mình đang nằm ở trong nhà, mà bạn thấy là bạn đang đứng ở ngay trước cửa và theo cái hướng nhìn á là nhìn thẳng ra phía ngoài cổng. Và sau lưng bạn nha, mẹ bạn nè cùng với hai người anh, bốn người đang xếp thẳng thành một hàng giống như là xếp hàng chờ chết vậy đó. Và từ ngoài cổng có năm người đi vô. Lúc đầu thì bạn không biết là ai hết, nhưng mà nhìn kỹ lại, khi mà người ta tới gần chỗ của bạn rồi đó, thì trời đất ơi, cái người chính giữa chính là bố của bạn là cái chú Thanh này nè. Tay chân là bị còng, bị sét ở các kiểu luôn Và hai người, xin lỗi hai bên Mỗi bên là có hai người ăn mặc giống như là những cái quân lính ngày xưa các bạn Liên tục đánh xong rồi chuỗi xong rồi chỉ tay về phía gia đình mà hỏi Giống như đây là kiểu Mày có quen người này không? Mày có biết đây là ai không? Mày khai ra đi Nhưng mà trong cái giấc mơ đó Bố của bạn này không có nói gì ở trên nhà Nhất quyết là không khai Và sau thì qua cái ngày hôm sau tỉnh dậy đó Gia đình mới tìm tới một cái ông thầy bùa Ông thầy bùa này tên là ông Hưng. Thật ra trong cái lúc đám tan của chú Thanh này nào và kể cả cái lúc mà hạ hạ huyệt hạ tán của chú xuống á, chôn xuống đất đó, thì ông thầy bùa này cũng có mặt luôn và ông nói những cái câu chuyện gì đó trước là riêng tư với lại cô Hoa, mẹ của Tùng. Thì đến cái thời điểm mà sau giấc mơ đó, gia đình mới biết là chú Thanh này chú chết vào cái giờ linh, lại phạm phải vào cái giờ trùng nữa cho nên là gia đình bị trùng tan. Mà thường trùng tan á Sau 49 ngày thì mới có xảy ra một cái chết Nhưng mà đây chưa tới 49 ngày nữa các bạn Là quân lính của thần trùng á Đã dắt cái vong hồn của chú Thanh về nhà Và ép chú là phải khai ra gia đình Để mà bắt đi Thì lúc đó Đối diện với một cái hoàn cảnh như vậy thì ai cũng sợ hết trơn và ông thầy bùa tinh hưng này nè, ông có nói hai điểm ha. Một cái điểm đầu tiên là ông cho một cái lá bùa rất là lớn dán ở trước cửa và ông kêu là tuyệt đối không có được làm hư lá bùa này và phải cố gắng nha làm sao để mà chống chịu tới 49 ngày. Thì sau 49 ngày đó ông sẽ làm một cái lễ để mà dạng gửi lên chùa, gửi cái linh hồn của của chú Thanh này lên chùa. Và thứ hai nữa, ông dặn là cái bạn Tùng này nè Là do bạn có một cái sự thông linh Hoặc là đặc biệt với lại bố của bạn Cho nên là những khi mà bạn nhớ bố bạn đó Bạn hay nằm mơ các kiểu Thì cái lính của thần trùng cũng biết luôn Cho nên là hay giống như là mỗi lần bạn nằm mơ ha Là bạn xuất hồn ra bên ngoài Thì lính của thần trùng sẽ dựa vào đó Để bắt ba của bạn khai ra Bạn càng kêu ba của bạn Bạn càng khấn vái ba của bạn Bạn càng nhớ ba của bạn Thì cái cơ hội mà thần trùng bắt hồn gia đình Nó càng ngày càng cao Và có thêm một chi tiết nữa, trước khi mà ông thầy bùa ổng rời khỏi thì ông có nói là ở trên cái miếng đất nhà của bạn á, nó có một cái ao, cái ao này là cái ao trồng sen ha, và bên dưới cái ao trồng sen đó ngày xưa nó là cái hố bơm á. Có một cái người lính bộ đội Việt Minh đó các bạn, ngày xưa là trong cái thời mà chiến tranh chống Pháp thì cái chú bộ đội này chú chết ở ngay cái vị trí đó nhưng mà qua một khoảng thời gian rất là lâu Thời điểm diễn ra câu chuyện trùng tan này là năm 2005 Nhưng mà cái chú khi chết rất là lâu rồi nhưng mà không hiểu sao Chú còn những cái vương vấn gì đó cho nên là chú chưa có đi xuống cõi âm chờ cái ngày đầu thai được mà vẫn là chú vẫn ở lại ngay chỗ cái Cái cái cái ao mà trồng sen Và ông thầy kêu á là cái chú bộ đội này nào Giúp đỡ gia đình rất là nhiều luôn Tất nhiên là không có phù hộ cho cái chuyện Mà làm ăn khấm khá này này kia các kiểu đâu Nhưng mà giao hộ độ trì Cho cái chuyện sức khỏe đó Và sau khi mà căng dặn như vậy Ông thầy bùa ổng trời đi Và ổng dặn gia đình phải nhớ kỹ những cái lời mà ổng nói Và bạn Tùng này nè Hạn chế ngủ thôi Nhưng tất nhiên rồi các bạn Làm sao mà một cái người có thể mà thức thâu đêm suốt sáng Trong vòng cái cái lúc mà nằm mơ Đến lúc mà ông thầy ổng tới ổng dặn đó Là mới gần qua cái thức à, Tức là mới qua cái thức thứ hai Độ tầm khoảng 2-3 ngày thôi Thì còn tới 49 ngày là còn rất là lâu luôn Làm sao mà có thể mà mà mà trụ nổi được như vậy Thì tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi Và chi tiết như thế nào thì mình sẽ kể cho các bạn ngay sau đây ha Và nếu những cô chú anh chị, những cái bạn và những người em Nào có những cái câu chuyện tâm linh trùng tang hoặc là như thế nào đó Đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ Là nguyễnnguyễn.vlog2512.com Mà Nguyễn để trên màn hình rồi Cũng như trong phần mô tả và bên dưới phần comment Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều Sự việc diễn tiếp sau khi mà ông thể Hưng rời khỏi căn nhà của gia đình bạn Tuần rồi Thì gia đình ngồi hoang mang và suy nghĩ rất là nhiều luôn Nhưng mà giờ cũng chỉ biết là làm theo lời của thôi chứ sao Nhưng mà trong cái buổi tối hôm đó các bạn Lúc mà nằm ngủ á Khi mà quá mệt mỏi rồi không thể nào chịu được nữa Cho nên là Tùng nằm xuống và chìm vào trong cái giấc chim bao Cái giấc mơ này nó kéo đến nhanh lắm nha Chỉ ngay sau khi mà Tùng nhắm mắt ngủ tiếp đi Thì lại thấy có những cái hình ảnh nó hiện lên trước mắt Tùng đã cố thức thật là lâu theo lời của ông Hưng rồi Nhưng mà cái khoảng thời gian từ buổi sáng đó Đến tầm 12 giờ đêm là không thể nào tỉnh táo được nữa Và lần này Cái giấc mơ lần thứ tư này Tùng thấy là mình ngồi ở trên giường nhìn qua một cái khe cửa Qua cái khe cửa đó là có thể thấy được cái khung cảnh ngoài sân Tùng không thấy mẹ và hai anh của mình đâu hết Nhưng mà người bố đã mất của mình cùng với những cái dàn binh lính đó các bạn Thì thấy rất là rõ nha Theo như diễn tả của Tùng á Mọi chuyện nó giống như là một cái thước phim nó cứ chạy trong đầu của Tuần vậy Và lần này Tuần thấy là bố của Tuần vẫn bị người ta cầm tay Khiến cho Tuần rất là sợ luôn Giống như là trong phim Cổ Trang ngày xưa đó Các bạn ngày xưa là mà mình hay cầm một cái cái cái cái gỗ đó Có hai cái lỗ để mà xỏ hai cái cánh tay qua như vậy nè Và chân của chú cũng bị cầm bằng cái sợi xích sắt Khiến cho bạn này bạn cảm thấy tức và bạn lo lắng lắm Bạn đang định gọi bố của mình rồi Nhưng mà bạn im ha Tại vì bạn nhớ tới lời của ông thầy bùa ổng dặn đó Cố gắng giữ cho mình thật là bình tĩnh Thì thấy là mấy người lính đang đứng ở bên ngoài Có một người trong số đó thúc vào vai của chú Thanh này một cái rất là đau luôn Và nhìn cái biểu cảm trên cái nét mặt của chú các bạn chúng nhăn lại giống như là Nó có rất là nhiều những cái vết thương ở trên vai Bây giờ chỉ còn thúc vô một cái là nó thốn tới trời luôn Rồi sau đó cái ánh mắt của chú Thanh này Nó bắt đầu nhìn lên trên cái khe cửa Nơi mà bạn nằm ở trong nhà mà bạn quan sát ra bên ngoài đó nhìn thấy rõ ràng cái gương mặt của bố mình như thế nào nhưng không kêu được là không kêu được và cái hình ảnh tiếp theo bạn thấy đó là bố của bạn nhìn vào trong cái khe cửa sau đó đột ngột là cúi đầu bạn nghĩ chắc là bố mình nhìn thấy mình rồi nhưng mà cố gắng để mà lặn tránh đi và khi mà những cái người lính trung mà các bạn thấy là cái căn nhà ngang đang đóng cửa thì bắt đầu mấy người này mới đẩy cái cái cái cái chú thanh đó, là đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng xung quanh Và bạn kể lại là cái tiếng xích sắt cũng như là cái tiếng thở. Cái tiếng thở của mấy người lính trùng này giống như là cái tiếng gió rít qua những cái qua những cái tán cây. Ấy. Nó làm cho bạn ám mạnh lắm cả. Mặc dù bạn biết là mình đang ở trong cái giấc chim bao. Nhưng mà nó sợ y chang như là xảy ra ở trong thực tại vậy đó. Cái tiếng rên rỉ của bố bạn à, kèm theo những cái tiếng bước chân đi. Bạn này ngồi trên giường, á bạn bấu chặt hai cái tay vào trong cái thành giường luôn. Cứ chăm chăm chăm chăm nhìn qua cái lỗ đó. Thì tất nhiên khi này là những cái người lính đã giải bố của bạn đi vòng tròn xung quanh nhà rồi nha. Bạn nghe cái âm thanh cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng như vậy. Và đột nhiên, tất cả những cái tiếng động á nó im bật hết trơn. Bạn tưởng đâu là xong xuôi rồi thì bất ngờ ngay lập tức. Có một cái ánh mắt các bạn nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Áp chặt vào cái khe để mà nhìn thẳng vào chỗ của bạn Tùn này đang nằm ở trên giường này nè và bớt giác do là nó nó đột ngột quá đi Bạn giựt mình và bạn la lên một tiếng và cũng ngay khi đó là bạn mở mắt ra bạn tỉnh dậy ở trong cái thực tại bởi vì trời nó sáng rồi theo quán tính á bạn mở mắt ra cái là bạn bắt đầu bạn gọi bố của bạn ầm lên bố ơi bố ơi bố ơi bố ơi đưa hai tay mà wow, wow, vào trong cái không khí nè Và khi mà bạn hoàn toàn bạn bình tĩnh trở lại Thì thấy là cô Hoa là mẹ của bạn Tùng này ha Cùng với hai người anh trai Đang nhìn bạn rất là lo lắng luôn Trước mặt khi này Mọi thứ biến mất rồi những cái hình ảnh ghê rợn nó biến mất rồi Bóng đêm cũng đã đi luôn Và nó chỉ còn là cái ánh sáng của bên ngoài nó đang chiếu vào trong thôi Tuy nhiên Ngay cái tiềm thức của bạn đó Cái đôi mắt đen xì xì sâu thâm thẳm Vừa mới, bạn vừa mới nhìn thấy Trong cái giấc chim bao là chỏ vào cái lỗ Để mà nhìn bạn đó, thì không thể nào quên được Gia đình ngồi nhìn nhau Không ai nói không ai tiếng nào hết trơn Thì xong mà một hồi á, Cô Hoa cô có hỏi bạn Tùng là Con nằm mơ thấy nữa hả con Thì bạn chỉ nói đúng một câu duy nhất thôi Là mẹ ơi Con thấy bố lại bị tụi nó cầm tay rồi mẹ ơi Cô Hoa nghe xong thì cô biết là bạn này mơ thấy cái gì rồi Tuy nhiên cũng rất là may mắn ha Gia đình có cái lá bùa của ông Hưng cho dán ở trước cửa đó Nó đã phát huy cái tác dụng là che giấu được mấy mẹ con ở trong nhà Nhưng mà những cái suy nghĩ cũng như là cái tiếng gọi của bạn này á Nó vẫn thông linh được với bố và làm cho những cái người lính trùng kia Nói chung là không biết được rõ ràng nhưng cũng biết chắc chắn là trong nhà này có Bạn dằn vặt lắm Vì cái chuyện này nó không phải ảnh hưởng tới mình bạn nữa Mà bạn còn thương mẹ mình, thương hai cái người anh của mình Mặc dù mới có lớp 8 thôi nhưng mà thương gia đình dữ dội luôn Tại ngày xưa mà kiểu nghèo khó thì lúc nào mà gia đình cũng cũng kề cận, cũng cũng bên nhau như vậy Nên là bạn ngồi bạn trước là lo lắng, bạn tự nhủ là mình không có xúc động, không có gọi bố trong mơ Nhưng mà về cái bản năng á, dù sao nói gì nói cũng là đương ních, Cho nên là không thể nào mà hoàn toàn mà kiểm soát được Và cái đêm đó nha, là cái giấc mơ thứ tư Qua đến cái buổi sáng tỉnh dậy rồi đúng không? Thì ngay trong cái buổi tối tiếp theo Lại có một cái giấc mơ nữa các bạn Tùng kể lại á tầm khoảng 9 giờ Tùng vẫn nằm cố gắng không cho mình ngủ Nhưng mà do thức cả một ngày trời rồi Nên là giấc ngủ nó tìm tới nhanh lắm Trong cái giấc mơ lần thứ năm, Bạn thấy là bố của bạn á Cái chú Thanh này gương mặt nó tiều tụy đi rất là nhiều Mặc dù mới có Chưa đầy 24 tiếng trôi qua nữa Chú Thanh chú đứng ở trước cửa nhà ngang nha Và không phải đứng yên lành đâu các bạn chú bị mấy cái người lính trùn á dùng gãy đánh thẳng vào lưng đánh thẳng vào chân nè và đau đến nỗi mà chú thanh này chú phải quỵ xuống á và cái tay của chú á bám chặt dưới cái nền đất mà không tuyệt nhiên là không bao giờ nói bất kỳ một câu nào cũng như là không có ngẩng đầu lên luôn lúc đó là tùng đang đứng ở ngay bên cửa sổ đó nắm vào cái song sắt để mà nhìn ra bên ngoài bạn muốn lao ra lắm nhưng mà lao không được nha và tiếp theo bạn thấy là trong số những cái người lính trung á vừa đánh xong cái là người ta liếc nhìn về phía cửa sổ xong rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt của bạn tùng này và hỏi cái chú thanh đó nhưng mà chú vẫn không trả lời cái giọng lúc mà cái người lính trung hỏi nha Y chang như là những cái lần trước luôn Nó là một cái âm ngữ giống như là cái tiếng Cái ngôn ngữ của những cái người bên dưới địa phủ á, Bạn nghe cái gì nó trầm Nó bổng nhưng mà bạn không thể hiểu được Là người ta đang nói cái gì Bạn chỉ đoán là đấy Có phải là con của mày hay không Mày nói đi Tại vì theo những cái người mà bị dạng trùng tan đó, Nếu như lính trùng biết đây là con Hoặc là người thân hoặc là gia đình Nhưng mà lính trùng không bắt được chỉ có khi mà cái người, cái linh hồn mà chết và cái dò trùng mà các bạn tự thừa nhận, tự xác nhận đó chính là con cái hoặc là anh em gì đó của mình. Thì lính trùng mới có quyền bắt đi ha. Và thấy là hỏi cái vong này, sao mày không nói mày không nhận đi. Thì những cái người lính trùng đó, đánh tiếp càng ngày đánh nó càng ác hơn nha. Đến nỗi mà chú này chú phải rơi lên từng tiếng rất là đau đớn. Và thấy như vậy, Tùng ở trong nhà chịu hết nổi rồi các bạn. Cắn răng, cắn lợi đến bực cả máu luôn đó. Bạn mấy bạn, trong cái giấc mơ nha, bạn chạy ra, bạn mở toàn cánh cửa, bạn gọi là bố ơi, bố ơi. Thì bốn cái gương mặt đang áp giải chú Thanh này nè, ngẩng đầu đồng loạt để mình nhìn thẳng vào chỗ bạn Tùng này bạn đang đứng. Và có một người còn chỉ thẳng tay vào mặt của bạn và hỏi bố của bạn thêm một lần nữa. Nhưng chú Thanh này tuyệt đối không nói là không nói. Và Tùng miêu tả lại cái cảm giác của bạn lúc đó là bạn có thể cử động được tay chân Chứ không phải là nằm im giống như là mấy cái giấc mơ trước ha Tuy nhiên nó có một cái điểm là bạn không thể nào bước ra khỏi cái cửa nhà được Giống như cái cửa chính đó các bạn Nó có lá bùa dán ở trên thì nó làm một cái đường bảo vệ cho bạn Nó không cho bạn này có thể bước ra khỏi nhà Tại vì nếu mà bạn bước ra ngoài kia đó Thì có nhiều chuyện mà người ta không có kiểm soát được Ông thầy bùa ông không có kiểm soát được Cho nên là lá bùa nó giữ bạn ở trong nhà Và bạn mở toan cánh cửa ra rồi Bạn nhìn thấy là bố mình càng ngày càng bị đánh trước là dữ Nhưng kết quả thì nó cũng giống như nhau thôi. Chú Thanh này không nói cho nên là những cái người lính trùng. À. Ta tức lắm các bạn. Người ta mới dẫn chú Thanh này đi thẳng ra bên ngoài cổng luôn. Đứng ở đó, Tùng rất là muốn chạy ra. Bạn cắn răng cắn lợi đến nỗi mà trong giấc mơ bạn vẫn thấy là nó cực kỳ là đau. ha. Và bạn cố gắng cố gắng như vậy nhưng không biết làm sao. á. Khi mà bạn thấy những cái người này hoàn toàn biến mất ở ngoài cái cổng. á, Nó chỉ còn là những cái bóng hình nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi. Thì đột nhiên. Bạn có thể ra được khỏi cái nhà ngang nha Lúc đó chỉ biết hành động theo bản năng thôi chứ đâu có suy nghĩ gì đâu Bạn vừa gọi, bạn vừa kêu bố của bạn này kia Cái kiểu kêu là thả bố tao ra, thả bố tao ra Thì thấy là mấy người đi phía trước á Giống như là không có thấy bạn này vậy đó Dạng bị che mắt hay sao đó Tất cả những cái người ở phía trước không hề quay đầu Và bốn người lính trùng dẫn bố của bạn đi trên mỗi con đường tối thôi bạn cũng đi ngay phía sau đó nhưng mà bạn không có định hình được cái chỗ này là cái chỗ nào chỉ biết cắm đầu mà chạy thì một hồi á cái cảnh vật xung quanh nó bắt đầu nó hiện rõ hơn thì bạn sững sờ khi bạn thấy là cái cửa nhà của chú phong với lại tiếm lương là cái người em của bố bạn đó nó hiện lên ở trước mắt luôn khi này nè bàng hoàng lắm không hiểu chuyện gì đang xảy ra ủa sao tự nhiên bây giờ lại dẫn tới nhà của chú phong với lại tiếm lương là sao bạn mới rung rẩy bạn đứng ở đó bạn quan sát thì cái cánh cửa nhà của chú Phong với lại Thiếm Lương lúc này nha các bạn là mở toang ra hết rồi và khi bà bạn bước tới gần bạn nhìn kỹ á thì bạn đoán ván mặt mũi luôn tại vì nó giống y chang như là cái giấc mơ thứ ba là khi bạn thấy bạn đang đứng ở trước cửa nhà và sau lưng là mẹ cùng với hai người anh trai của mình đang xếp thành một cái hàng dọc thì bây giờ nhà của chú Phong với lại Thiếm Lương y chang như vậy nha đầu tiên đứng á, là chú Phong sau á là Thiếm Lương và cuối cùng là cái người tên Long Con trai của chú Phong đang đứng thẩm thờ trên một cái hàng dọc nhìn ra bên ngoài Ngay thời điểm đó thì bạn không biết đâu Nhưng sau này người ta giải thích cho bạn hay đó Là khi những cái người lính trùng này dắt chú Thanh đi về nhà Hồng khai ra vợ con Nhưng mà chú Thanh không chịu khai Nên mới dẫn qua nhà của cái người em ruột Giống như kiểu bắt không được người này á Thì phải bắt cái người kia Và cái cảnh vật xung quanh á Bạn Tùng bạn nói lại là, là lúc đó bạn nhìn nó tối lắm Chỉ có cái ngôi nhà và ba thành viên gia đình của chú Phong là rõ thôi Ngoài ra là bạn không có nhìn thấy được cái gì hết Và cái khung cảnh tiếp theo á Nó giống y chang như ban nãy ở trong sân nhà của Tùng Là những cái người lính trùng này nè Đánh vào trên vai, vào trên lưng của chú Thanh Rất là đau luôn Cảm giác người chú giống như là cái bao gạo ấy á Cũng đánh liên tục, liên tục, liên tục Nhưng mà chú nhất quyết không khai ra cái người em ruột của mình ha Và chú Phong á Thiếm Lương với lại em họ của Tùng tên là Long, là con của chú Thiếm Cứ đứng xếp thành một cái hàng dọc mắt nó rất là vô hồn và nhìn nó như cái kho tượng vậy đó các bạn Như một cái pho tượng vậy đó Cứ đứng chết trưng ở ngay tại chỗ mà không hề có bất kỳ một cái hành động nào hết Và chứng kiến cảnh tượng như vậy Tùng nghĩ đâu là chắc bố mình phải chết lần thứ hai ở trong cái giấc mơ rồi Nhưng mà đột nhiên bạn nghe thấy là có tiếng chó sủa ha Có một cái tiếng chó sủa rất là lớn và hình ảnh tiếp theo Tùng nhìn được là từ bên cái hông nhà Cái con chó đen mà gia đình của chú Phong với lại Thiếm Lương này nuôi nè Nó chạy từ bên hông nhà ra ngoài hiên trước và nó nhìn vào cái những cái người lính trùng cũng như là chú Thanh đang quỳ dưới đất đó Nó sủa quá trời sủa luôn, gầm gừ mà nó sủa rất là dữ các bạn Cái khung cảnh lúc đó nó ghê lắm, nó quỷ dị vô cùng Tại vì chú Thanh thì quỳ dưới đất để khóc Xong rồi con chó nó càng ngày nó càng sủa rất là lớn Và những cái người lính trùng khi này chắc là biết khó rồi các bạn Cho nên là mới lôi cái sức sắc để mà kéo chú Thanh này đi về Chắc là đi về là âm phủ đó Và tuần sợ lắm, định chạy tới để mà cầu xin mấy người này là thả bố mình ra đi. Thì bạn thấy là cái cánh cửa nhà của chú Phong với lại Thiếm Lương ha, tự động đóng lại. Và những cái người lính trùng này cứ càng ngày càng ngày càng ngày đi càng xa mà bạn chạy theo không kịp. Và đến cái lúc á bạn đang chạy trên đường thì bất giác là bạn trượt ngã ở trong cái giấc mơ. Và cũng ngay khi bạn trượt ngã là bạn đang tỉnh dậy ở trong cái thực tại mà thấy là mình đang rớt xuống dưới giường rồi. Và do cái khoảng cách từ trên giường xuống dưới đất nó cũng tương đối là cao Cho nên sau cái cú té như vậy Bạn tỉnh hẳn luôn, cơ thể nó đau nhất Và cái môi của bạn đó cái môi dưới này nè Hồi nãy trong giấc mơ bạn cắn răng cắn lợi như thế nào á, Thì bên ngoài cái môi của bạn y chang nó bực cả máu Và lập tức bạn chạy qua cái giường bên cạnh Để mà gọi mẹ của mình dậy ha Kể hết toàn bộ đầu đuôi ra luôn Và khi này gia đình cũng dậy hết trơn rồi Nghe chung cái câu chuyện đó Thấy là chồng thấy là Cha của mình thấy là bố của mình bị đánh quá là thề thảm đi Cho nên là ai cũng rất là sợ Nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện mọi người lường trước rồi Tại vì các bạn hiểu khi mà trùng tan ha Những cái người lính trùng sẽ tra tấn cái vong hồn Cái mức độ đau đớn cũng như là cái mức độ hành hại đó Càng ngày nó càng tăng lên Nếu mà vong chịu được á, thì không sao Còn nếu mà không chịu được thì kiểu gì cũng sẽ khai ra thôi và như Nguyễn có kể trong tập trước á, ngày xưa là chú Thanh này đã từng đi bộ đội ở bên cái chiến trường Campuchia, đã từng vào sinh ra tử rồi, đã từng chứng kiến cái cảnh tượng xét trước thành đóng, máu nó chảy thành dòng. Nên mà khi hòa bình chú trở về đó thì chú rất là gan lì luôn. Tuy nhiên, gia đình chú thì ngược lại ha. Ai cũng rất là lo lắng và cô Hoa này cô kêu á Thôi mấy bây giờ đi cùng mẹ qua nhà của chú Phong với là Tiếm Lương ở làng bên Để mà nói chuyện Tại vì nghe như vậy biết chắc chắn là cái mục tiêu của những cái người lính trùng này Không chỉ là gia đình của cô Hoa và ba đứa con Mà còn là gia đình của cái người em ruột của chồng mình á Và lúc đó đó Cái anh lớn của Tùng là anh Tú á Anh nói là mẹ ơi mẹ Mẹ để con đèo mẹ đi Đèo là chở ngoài bắc thì ta gọi vậy ha Thì cô Hoa cô lắc đầu Tại vì cô nói là Thôi bây giờ á con phải đi làm Còn thằng Tiến phải đi học đi Hôm nay á thì để cho ông Tùng nó nghỉ Bị là nó còn mệt Mẹ với em đi qua nhà chú Tiếm Hai thằng không được bỏ bê việc làm với việc học Tại vì nhiều khi các bạn Chết á, nó không đáng sợ bằng cái việc nghèo Cho nên là là Trong cái giai đoạn đó thì gia đình nghĩ như vậy Tại vì vừa mới mất đi một cái người trụ cột trong gia đình Để sinh sống được Để này kia mà có tiền mà cúng làm lễ Các kiểu thì cũng phải có cái thu nhập chứ Cho nên là Không có vì cái chuyện này, nó chưa có tới nỗi nào Gia đình cũng chưa có nghĩ là nó kinh khủng lắm đâu Nên là cô Hoa vẫn kêu cái người con cả của mình là con phải đi làm đi Còn thằng Tiến á, thì đi học Và cô mới lấy cái xe đạp chở bạn Tùng đi qua nhà của chú Phong với lại Tiếm Lương Và lúc mà tới nơi các bạn, trời lúc đó vẫn còn sớm lắm Chú Phong thấy vậy thì chú mới hết hồn chứ hỏi là Ủa, sao mà tự nhiên nay qua đây có chuyện gì mà từ sớm như vậy Thì cô Hoa cô mới ngồi xuống mà cũng kể hết đầu đuôi toàn bộ sự việc luôn Chú Phong với lại Tiếm Lương nghe xong á, ngồi trầm ngâm lắm, dạng như là nửa tin nửa ngờ bị là nếu không phải người trong cuộc thì cái chuyện này nó cũng, nó cũng rất là khó để mà, mà, mà, mà, mà, rất là khó để tin á. Nhưng mà chú nghĩ đi nghĩ lại thì ổng lẽ tự nhiên hai mẹ con này sáng sớm phải cất con đi xe đạp qua tới tận bên này hay là sao? Và bạn Tùng cũng có kể câu chuyện ngày qua bạn thấy trong giấc mơ là về con chó mực của gia đình chú Phong đó. Thì chú Phong nghe xong cũng băng khoăn lắm, chú mới ra vườn, chú gọi Kiki. Kiki, kiki, kiki, kiki, gọi con chó đi về ha. Và cái hành động tiếp theo của con chó làm cho chú bất ngờ. Tại vì nó chạy, nó mừng chú đầu tiên. Sau đó là chạy tới chỗ của bạn Tùng này nè. Le cái lưỡi mà quắt cái đuôi với bạn. Nó vẫy cái đuôi liên tục luôn giống như là đã thân thiết hoặc là sao lắm rồi đó. Trong khi hồi trước giờ thì gia đình cũng hai bên á. Bạn này bạn ít khi qua nhà của chú thím mình cho nên làm sao mà con chó nó có thể mừng rỡ bạn như vậy được. Nếu mà có mừng nó phải mừng cô Hoa chứ sao mừng bạn Tùng. Tới đoạn này nè nha, bản thân tuần cũng rất là ngạc nhiên luôn nhưng mà sau này người ta mới giải thích cho bạn đó Là hôm qua mà bạn chạy theo những cái người lính trùng dẫn bố của bạn đi qua bên nhà của chú Phong á Là bạn suốt hồn bạn qua rồi cho nên là con chó Nó nhìn thấy nó biết như vậy cho nên là hôm nay nó mới mừng bạn Lúc này nè, 10 phần thì 7 phần là cũng tin Cho nên là chú Phong suy nghĩ xong mà chú mới nói đó Thôi mấy giờ chị chị hai Giờ không biết chị dẫn con chó sang nhà chị đi Nếu mà đúng như lời chị nói đó Thì có khi là con chó này nó cũng bảo vệ được cho chị với lại mấy đứa cháu ở nhà Thì giống như lúc đó chú chú Phong chú không nghĩ là cái tình trạng nó lại kinh khủng đến mức như vậy đâu Nhưng mà vợ của chú là Tiếm Lương á Thì Tiếm lại nghĩ khác Tiếm nói là bây giờ anh đưa con chó cho chị hai rồi Còn nhà mình thì sao Nghe câu này xong nè Chú Phong khó xử liền Tại vì phụ nữ thì người ta rất là lo xa Và người ta tin là tâm linh lắm Bây giờ nếu mà đúng như cái giấc mơ Hoa Bạn Tùng nhìn thấy Là gia đình của chú Phong Tiếm Lương chỉ còn có con chó để nó bảo vệ thôi Bây giờ đưa cho cô Hoa rồi Thì lấy cái gì đảm bảo cái an toàn đây Và trước cái tình cảnh như vậy thì cô Hoa cô mới nói đó Là thôi không sao đâu, mày cứ giữ con chó lại đi Và ngay khi này nè Chú Phong mới nhớ lại hồi nãy là gia đình cô Hoa đó Cô có kể là ông Hương ông tôm coi bói Ông coi căn nhà, ông coi miếng đất Thì ông nói là ngay chỗ cái ao sen Có vong của một cái người lính bộ đội Thì chú mới kêu là ủa chị Nếu mà ông thầy ổng nói là ngay cái ao xe nhà mình Có cái ông lính bộ đội á Thì sao chị không khấn cái ông bộ đội đó phù hộ đi Thì cô Hoa cũng mới ngớ người ra Cô kêu là Ừ đúng rồi Tao quên mất Và sau thì hai gia đình có căng dặn với nhau thêm vài câu nữa Rồi cô Hoa này cổ chào cổ đi ha Nhưng mà cô không về nhà đâu cổ chở bạn Tùng này ra thẳng mà chở luôn Gia đình lúc đó như Nguyễn có nói rồi là cũng không có nhiều tiền lắm tại vì cái đám tang lo liệu hậu sự, ruột chôn, cất ở các kiểu ma chay, cúng kiến nữa. Và cái người trụ cột chính là chú Thanh này chứ cũng mất rồi. Gia đình lúc đó là cũng không còn nhiều tiền. Nhưng mà vẫn cố gắng là mua một ít đồ cúng, đi ra ngoài chỗ cái để mà về, á ra chỗ cái ao sen, khấn xin cái người bộ đội chết ở đó phù hộ và bảo vệ cho gia đình của mình bữa trưa thì trời nắng nóng lắm các bạn đi về đường xa đạp như vậy rất là mệt và cái môi của tùng á nó có sưng to mà nó chảy máu tại vì suốt cái đêm qua trong cái giấc mơ bạn cắn là bên ngoài thực tại là bạn cũng cắn luôn và về nhà làm một cái mâm cúng đơn giản ha có hương hoa đồ mã cũng như là một cái một cái dĩa thịt luộc nó cũng lèo tèo nó không nhiều đâu các bạn và khi mà bê cái mâm nó ra ngoài đó Thẳng xuống vườn rồi ngay chỗ cái cái cái cái hồ sen, ngay chỗ cái ao sen ha, đặt cái mâm cúng xuống xong rồi, kiểu khấn. Cô này cố khấn một cô cực kỳ thành tâm tại vì lúc đó cô rất là sợ rồi, cô kêu á. Là con mong ông phù hộ độ trì, con giờ mới biết là ông vẫn còn nằm ở đây. Bây giờ nhà con kiểu là không biết trong vào ai hết, con đốt cho ông cái bộ quần áo, ông lên ông nhận lễ rồi từ đêm nay ông bảo vệ cho gia đình con xong cái lễ 49 ngày. Sau này con sẽ xây cái cây hương ở đây Để mà thờ ông nha ông Cây hương ở ngoài bắc dạng giống như kiểu bàn thiên Ở dưới miền Tây Nam Bộ mình vậy đó Và khi mà khứng vái xong Cô Hoa này cũng quỳ dập đầu của lẫy ba lạy ha Và bạn Tùng ngồi sau Thì bạn cũng vái lại theo Và hai mẹ con cứ ngồi đó Chờ đến khi mà hương tàn thu dọn Xong xuôi là cũng gần cái bữa trưa Cái không khí bên ngoài thì nó rất là nắng, nhưng mà ở bên trong nhà thì vừa hoang mang vừa sợ, vừa cái nỗi buồn đau đớn từ khi mà người bố và người chồng của mình mất còn chưa nguôi, bây giờ phải đối mặt với những cái rình rập như vậy. Và cái đêm đó, khác hẳn với cái buổi trưa nha, trời nó đổ một cái cơn mưa rất là lớn. Và cơn mưa lần này nó giống như là một cơn bão, vậy đó các bạn nó kéo về nó hành hạ cái ngôi nhà cũng như là cái ngôi làng của bạn Tùng. Nghe bạn kể lại là làng của bạn đó Mỗi khi mà bão thì cái chuyện tóc mái Nước tràn bờ đê là cái việc thường xuyên xảy ra Và cái năm đó đó Là đê cũng được đắp lên khá là cao rồi Nhưng mà độ những năm 1998 1999 thì từng xảy ra Một cái trận lũ lịch sử khắp miền Bắc luôn Và nước tràn qua bờ đê cuốn tí Thì trôi hết toàn bộ cái nhân khẩu trong làng Và tất nhiên là người chết Cũng rất là nhiều Nằm ở trong căn nhà ngang chỉ có một xíu ánh sáng từ cái đèn dầu không có đủ xua đi cái cảm giác nó lạnh lẽo và là nó tối tăm đâu. Không biết bây giờ bên nhà chú Phong với lại Tím Lương cái tình hình ra như thế nào rồi. Thì mấy mẹ con có nằm nói chuyện với nhau liên thuyên cho nó đỡ buồn ngủ đó. Thì anh Tú là cái người anh cả của Tùng, không biết mượn ở đâu về một cái đài radio màu đen có cái anten râu ngày xưa hay xài đó các bạn. Cứ ngồi vặn vặn chỉnh chỉnh tìm sóng của mấy cái kênh văn nghệ hoặc là đọc truyện buổi đêm. Nhưng mà do mưa to mà, giông bão như vậy sóng nó rất là yếu luôn Và nhà thì nằm ở mãi là cuối làng cuối xã nữa Đâu có gần cái cột phát sóng nào đâu Nên là từ cái đài á Nó cứ ý éo, nó rè rè, không có nghe được gì hết trơn Thì cái người anh ở giữa đó Là cái anh tiếng anh ấy bực mình lắm Anh tắt phục đi, anh kêu Là thôi, ngồi dậy đi, ngồi dậy cho tỉnh Chứ đừng có ngủ nữa Tại vì ai cũng nhớ tới cái chuyện là Là là là bạn Tùng này nè, bạn có thông linh với lại chú Và ông Hưng, ông thầy bùa, ông dặn là bạn hạn chế ngủ thôi Thì những cái người anh cũng lo chứ Tại vì nếu mà ai cũng ngủ hết thì bạn này tất nhiên không ai giữ cho bạn tỉnh là bạn cũng phải ngủ theo rồi Nên là mọi người trong cái giai đoạn này cũng chỉ biết là động viên nhau thôi ha Nói thì nói như vậy thôi, chứ trải qua những cái ngày tháng đó thì ai mà cầm cự cho nổi người đi học cũng mệt, người đi làm cũng mệt, người ở nhà thì phải hoang mang lo lắng sợ sệt không biết là những cái chuyện gì sắp sửa xảy đến. Cho nên lúc đầu á, cả gia đình ngồi nói chuyện nhau được có chút xíu mà cái tiếng rơm rã của anh tú với là anh tiến này nè. Lúc đầu nó còn nói lớn lắm, nhưng mà dần dài, dần dần dần nó nhỏ lại và cuối cùng là cả nhà chìm vào trong cái giấc ngủ hết. Và bản thân của Tùng á, ngay khi bạn nhắm mắt, ở bên ngoài trời mưa giông bão như thế nào, trong cơn mưa bạn thấy y chang chỉ có khác một điểm nha là bạn đang đứng ngay sau cái sông sắc của cửa sổ và nhìn ra bên ngoài ở dưới cái cơn mưa phùng xóa xả đó cái hình ảnh nó y chang như mấy đêm trước à vẫn là bố bạn đang quỳ dưới đất chỉ khác là có cơn mưa nước nó trút xuống bốn cái người lính trùng ở các bạn đứng bên cạnh vẫn còn cầm cái cây gậy mà đánh đánh tới tấp đánh quá trời đánh luôn đánh mà bạn ngồi ở bên trong mà bạn chịu không nổi luôn á thậm chí nhiều khi bạn muốn la làng la sớm lên là, là bố ơi bố khai ra đi có gì con chết chung với bố cho tại vì cái cảnh tượng trước mắt bạn nó quá là ghê rợn rồi. Giống như kiểu á, thấy một lần á thì mình còn có thể cố gắng mình chịu đựng được nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần nào cũng như lần đấy thì nó thử thách cái sức chịu đựng của một cái đứa trẻ năm đó mới có 13, 14 tuổi, học lớp 8 mà các bạn thi làm sao mà bắt bạn Tùng này bạn có thể bạn có thể mà khống chế được cái bản thân của bạn được. Và ở trong cái cơn mơ đó, bạn có chạy bạn lay hai người anh của mình dậy và chạy lay mẹ của bạn dậy. Nhưng mà ba người, bạn diễn tả là là trong giấc mơ họ nằm giống như là một cái xác chết vậy đó. Bất động không hề hay không hề biết gì chỉ có một mình bạn này là chạy lăn xăng lăn xăng lăn xăng ở trong căn nhà ngang thôi. Và cũng giống như những lần trước, bố của bạn vẫn còn chịu đựng được ha chú thành mặc dù bị đánh rất đau nhưng chú nhất quyết chú không khai, không khai bất kỳ một câu nào không hé răng luôn. Mặc dù á cái đầu chú lúc nào cũng cúi nè. Mỗi lần mà bị đánh một cái là người chú rung lên, đánh một cái là người chú rung lên, rung lên cố gắng mà cầm cử. Và những cái vong á, xin lỗi những cái người lính trúng á, nhìn thấy bạn này đứng ở trong nha bạn la làng la sớm bạn kêu thì họ nở một cái nụ cười nhìn bạn, giống như kiểu là sắp chịu đựng hết nổi tao biết là bố mày sắp chịu đựng hết nổi rồi đó. Nhưng mà một hồi một thời gian trôi qua Thì mọi thứ nó vẫn không có gì suy chuyển hết Chú Thanh nhất viết chứ không khai Cho nên lần này là lần thứ ba, thứ tư rồi Những cái người lính trùng sốc nách của chú Và tiếp tục dẫn ra ngoài cửa Và trong cái cơn mưa đó các bạn Không biết bằng cách nào mà Tùng mở được cửa nhà nha Mặc dù lá bùa nó còn được dán ở trên Và giống như cái giấc mơ màng mà ngày hôm qua đó Bạn ùa, bạn tú, bạn chạy ra bên ngoài Nhưng mà lần này cái cơ thể của bạn nó nặng lắm Nó hả nặng nặng mà nó chì chì chì chì Nó khó chịu lắm cả tuy nhiên bạn cố gắng bạn chạy ha cái hình ảnh tiếp theo mà bạn nhìn thấy đó giữa cái màn xương lờ mờ trắng xóa như vậy đến khi mà xương nó tan ra mưa thì vẫn còn nha nhưng mà khi xương nó tan ra đó bạn thấy là bố của mình đi ở phía trước không phải đi nữa mà bị lôi sền sền sền sền sền sền bằng những cái cọng dây xích trên cái con đường làng và đang hướng thẳng ra ngoài truyền đê bạn cứ chạy bám theo phía sau mặc dù là bạn cố gắng bạn chạy nhanh hết mức nhưng cũng không thể mà đuổi kịp được và từng giọt mưa nó cứ phả vào mặt Mặc dù ở trong cơn mơ nhưng bạn vẫn cảm thấy nó rất là lạnh Và đến ngay chỗ cái truyền đê đó Bạn nhìn thấy có một cái con thuyền Những cái người binh lính trùng này nè Áp giải chú Thanh lên trên thuyền Và sau đó hai cái máy chèo á Nó tự động nó quay luôn Bạn đứng ở đó Bạn tính là bạn sẽ nhảy xuống nước để mà bơi theo cùng á Thì bớt giác Bạn nghe thấy có một cái tiếng động kêu tên bạn Và khi mà quay lưng về phía sau Có bóng dáng của một cái người đàn ông rất là cao lớn Bạn không có nhìn thấy mặt mũi cũng như là cái dáng dấp như thế nào Xin lỗi, không có nhìn thấy mặt mũi cũng như là quần áo như thế nào hết Chỉ thấy là rất là cao Và từ đầu đến chân á là chỉ toàn một cái màu đen thôi Và bạn đang nhìn ngơ ngác không hiểu cái người kia là ai Thì bạn lại nghe cái người đó nói với bạn á, Là đừng có cố nữa, về đi Và ngay khi này Cái cơ thể của bạn nó bị giật ngược về sau Các bạn có bao giờ mà bị cái cảm giác khi mình đang nằm ngủ á, tự nhiên cái mình nằm mơ, mình bị sẩy chân hoặc là mình bị rơi xuống một cái vực Thì tự động cái cơ thể của mình nó sẽ bị dựt lên như vậy nè Thì cái cảm giác lúc đó của Tùng á, y chang như vậy luôn Người của bạn nó dựt lên một cái, rồi bạn bàn hoàng bạn mở mắt ra Xung quanh là mẹ với lại hai người anh trai rồi, họ vẫn còn ngủ ha, chỉ có mình bạn là thức thôi Và cứ nằm ở đó như vậy, trời bên ngoài vẫn chưa có sáng đâu Nằm ở đó mà bạn vừa buồn, bạn vừa khóc, mà bạn vừa sợ nó Sợ chứ sao mà không sợ được Nằm ở đó cứ chịu trận như vậy Đến khi mà mặt trời lên á Bạn cũng không có dám đánh thức gia đình luôn Đợi khi nào họ tỉnh thì họ tỉnh thôi Và khi mẹ của bạn dậy ha Bên ngoài thì nó cũng bớt mưa rồi Mưa nó bắt đầu là nó nhẹ, nhẹ nhẹ hơn nhiều rồi Và lúc này Khi mà cô Hoa vừa mở mắt á Thấy con của mình đang nằm ở bên kia Hai con mắt nó thao láo giống như là hai cái đèn pha ô tô vậy đó. Xong rồi cô mới chạy qua, cô biết chắc chắn là qua lại nằm mơ nữa luôn. Thì cô có hỏi. Thì bạn này, bạn ngồi bạn kể hết đầu đuôi cái sự việc. Bạn kêu là mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bây giờ mẹ đi kiếm ông Hưng đi, là ông thầy bùa đó. Bố bị tụi nó đánh đau quá trời rồi. Chúng nó đánh bố đau lắm mẹ ơi, con chịu không nổi nữa đâu mẹ ơi. Chắc là con chết theo bố quá mẹ ơi. Cái cảm giác lúc đó của Tùng á, Nó bất lực lắm các bạn Tại vì bây giờ mình muốn cứu cứu cũng không được Mà giờ muốn chết chết cũng không xong Nói chung là nó tiến thoái lưỡng nan Mà không biết phải làm cái cách nào hết trơn Và thấy con của mình như vậy Cô Hoa cũng xót lắm Cô bật khóc xong rồi Kiểu hai mẹ con cứ ôm nhau Động viên nhau vậy thôi chứ biết phải làm sao đâu Và một hồi sau đó, Khi mà anh Tiến với anh Tú điều tỉnh hết Bởi vì nghe cái tiếng động Cái tiếng nói chuyện của của Tùn với lại cô Hoa ha, Thì mọi người cũng hiểu chuyện đó, Xong rồi mới đứng dậy quyết định là sẽ mở hết cửa sổ với lại mở cái cửa chính ra để mà cho cái ánh sáng nó nó, nó chiếu vào nhà thì nó đỡ muôn lắm. Và ngay khi anh Tiến là cái người anh thứ hai của Tùn nè, đi ra mở cửa các bạn trời ơi, anh thất thần anh chạy vào trong mà anh kêu á, là mẹ ơi mẹ ơi, cái lá bùa mà ông Hưng cho mẹ ơi, hôm qua mưa bão á, nước nó chảy vào nó rách cái lá bùa rồi mẹ ơi. Nghe xong câu đó, cô Hoa với anh Tú tức tốc chạy ra ngoài nhìn theo cái chỉ tay của anh Tiến á, Thấy cái lá bùa mà ông Hương cho nha, nó ướt nhuét rách tả tơi hết trơn rồi. Do là cái căn nhà ngang này vốn dĩ nó là cái nhà tạm thôi. Chứ không phải là dạng như là nhà kiên cố mà nó nó chống thấm mà chống nghề các kiểu đâu. Cho nên là sau cái trận mưa bão hôm qua, nước nó chảy vào làm ướt rách hết cả cái lá bùa. Và như Nguyễn kể rồi, cái lá bùa trong cái thời điểm đó với gia đình của cô Hoa, bạn Tùng, anh Tú, anh Tiến đó, nó là cái vật bảo vệ duy nhất luôn. Bây giờ lá bùa này mà rách thì chẳng khác nào gia đình này ngồi chờ để mà chết cho nên lật đật ha, cô hoa cô đội một cái bạt mưa ra sau lưng đó, cô vội vàng cũ lên xe đạp bà cũ đi và gia đình có hỏi là bây giờ mẹ đi đâu vậy trời nó vẫn còn mưa mà thì cô kêu là cô phải qua tìm ông hương gấp không thì tối nay là có chuyện và do lúc đó trời bên ngoài vẫn còn mưa nên là anh tú anh không đi làm anh ấy nói với mẹ mình là thôi để con chở mẹ đi cho nó nhanh và ở nhà khi này chỉ còn có anh tiến với lại bạn tùng thôi. Và khi mà hai mẹ con cô Hoa với lại anh Tú qua tới nhà của ông thầy Hưng, á, gõ cửa kêu quá kêu luôn thì không gặp ông Hưng mà gặp bà vợ của ông Hưng tên là bà Chiên. á, Bà Chiên này đã mới nói là kiếm ông Hưng hả? Ông không có nhà, ông đi ra bên gia đình họ hàng để mà làm cái tiệc cúng đám rồi. Nghe tới đây, xét đánh ngang tay luôn. Gia đình mới nói là bây giờ gia đình có cái chuyện như vậy, như vậy, như vậy đó phải cần ông Hưng gấp, không là gia đình chết hết. Thì cái bà vợ cũng biết được là cái mức độ nguy hiểm như thế nào á. Bà mới kêu là thôi giờ đi theo tôi đi Qua cái nhà hàng sớm nè Nhà bên đó có điện thoại Bị là bà chiên vợ của ông Hưng á Biết cái số điện thoại gia đình bên họ hàng của ông Hưng Nên là nối máy nhờ điện thoại bạn á Gọi xem bên đó vẫn được Thì qua bên kia bấm cái số gọi ha May mắn là gặp được ông Hưng Thì cô Hoa cô mới kêu á, là thầy ơi thầy Thầy Hưng ơi thầy Hưng ơi Lá bùa nó rách rồi thầy Hưng Nghe xong ông Hưng ông cũng hết hồn luôn các bạn Ông hỏi lại là Thằng Tùng á, nó cứ nằm mơ suốt như vậy hả? Bây giờ thằng Thanh á, nó bị người ta đánh ghê lắm phải không? Thì cô Hoa này cũng nghe con trai của mình kể, sao là cô kể lại hết á? Cô kêu là, dạ đúng rồi. Hôm qua đó, nó còn chạy theo người ta ra bờ sông, mà nó còn gặp một cái người đàn ông kêu nó đi về. Mặc dù nó không thấy người đó như thế nào, nhưng mà con đoán á, chắc là cái ông bộ đội ở trong nhà rồi. Bây giờ phải làm sao giờ thầy? Mai thầy mới về á, thì con sợ là qua wow, đêm nay có cái chuyện gì á, là chết luôn thầy ơi. Thì sau một hồi suy nghĩ nha, ông Hương ông mới kêu á là cái thằng này nè, ý nói bạn Tùng á là nó thông linh nặng với lại thằng Thanh rồi, trùng nặng đó. Thường là phải qua 49 hoặc là 100 ngày, lính trùng mới bắt đầu giải vong về nhà để mà ép khai ra, nhưng mà vụ nhà của mày là nó nghiêm trọng hơn. Bây giờ có lì đến mấy thì tao nghĩ thằng Thanh cũng chịu không được tụi nó hành đâu, trừ khi là phải đợi qua 49 ngày làm cái lễ giải trùng sau đó là gửi lên chùa. Không á, thì nó bắt bằng được một người Thì tạm thời cái trùng này Nó sẽ dừng lại một cái thời gian Và cái này thì tùy vào nghiệp của nhà mày nha Nhưng mà xem trường kiểu này sớm muộn gì á Thằng Thanh nó cũng sẽ không chịu được nữa đâu Bây giờ ta nói với mày Ta không có về ngay được Tại vì cái chuyện bên này nó cũng liên quan đến tính mạng Có nghĩa là bên dòng họ của nhà ông Hưng đó Thì ông Hưng ổng kêu là mày bảo Gia đình thằng Phong với lại con Lương á Với lại con của nó, ba người đêm nay qua nhà mẹ ở đi Đem theo con chó Mực á, xích ở bên ngoài để mà chống cự Nếu mà được thì sáng mai tao về Nghe tới đây nè, cô Hòa cổ thắc mắc lắm Cô mới hỏi là, ủa bây giờ là phải kêu cả gia đình của thằng Phong qua đây luôn hả thầy? Thì ông thầy ông nói là đúng rồi Thì cô mới hỏi lại là, ủa nếu mà vậy á Thì sao không để gia đình của con đi qua bên gia đình của con Phong đi Nhà mê kia nó rộng Ở chỗ con còn có mỗi căn nhà ngang à Bao nhiêu đó người làm sao mở đủ Thì ông Hưng mới giải thích đó Tất cả là đều có lý do hết Tại vì cái ông bộ đội ở trên cái miếng đất nhà mày Ông sẽ không có bỏ rơi gia đình của mày đâu Hôm qua ông đã hiện ra để mà ông kêu thằng Tùng đi về rồi Nếu bây giờ gia đình mày rời khỏi miếng đất đó Thì ông bộ đội làm sao mỏng đi theo được Và đêm nay nha Nếu mà vừa qua được khoảng 3 giờ sáng, thằng Tùng nó mà không sao, hoặc là thằng Thanh nó chịu đựng tốt đêm nay, thì ngày mai tao về lập tức tao sẽ cố gắng làm cái lễ để mà đưa vong lên trên chùa. Thật ra cái này tao cũng chưa có biết chắc là tao có làm được hay không, nhưng tao sẽ cố. Và còn một chuyện nữa, sau 10 giờ đêm, nếu không có chuyện gì cần kiếp lắm, Không bao giờ được rời khỏi nhà Còn nếu có đi á là tất cả tụi bay Là phải đi cùng với nhau Và có nghe thấy ai gọi gì cũng không được thưa gửi Và phải nhớ là đừng để thằng Tùng nó ngủ Để nó thức càng lâu càng tốt Thôi thì bây giờ nương theo con sóng đi Vượt qua được hay không Phụ thuộc vào số phận của gia đình mày Cái phước phần của thằng cô Cũng như là cái phước phần của củ nguyện thất tổ Sống được thì mai tao về Và vừa dứt lời thì ông Hưng ổng tắt máy Cô Hoa với lại anh Tú đạp xe trở về nhà của mình kể ra cái câu chuyện vừa rồi Thì sau đó cô Hoa có kêu là thôi giờ mấy anh em ở nhà coi chừng nhau đi Cô lại lần nữa đạp xe sang bên làng bên cạnh ha Đi qua bên nhà của chú Phong với lại Tiếm Lương đó Và đến ngay tầm cái buổi trưa đầu giờ chiều Thì gia đình của chú Phong kèm theo con chó mực tay sách nách mang đi qua bên nhà của bạn Tùng Và ai nấy cái nét mặt cũng tỏ ra là hoang mang lắm Và cũng may là chú Phong tin lời của cô Hoa nói ha Và chú có kể thêm là đêm ngàn qua Tự nhiên con chó này không biết nó biện xa mà nó nằm ở trước cái ghiêng nhà đó Nó cứ sủa in ỏi à nổi nổi Nó sủa gừng như là cả một cái đêm luôn các bạn Và sáng ngày ra thấy cô Hoa qua bên này và kể lại câu chuyện như vậy Cho nên là chú lập tức đưa vợ đưa con của mình sang bên đây liền Và nó có một cái niềm an ủi ha Nó giống như là một cái ánh sáng giữa một cái khoảng không tăm tối đó Là cái bữa cơm trưa hôm đó Nó đông người hơn Nó có thêm 3 người trong gia đình của chú Phong Thiến Lương với lại cái người tên Long đó Thì dù sao bây giờ chuyện gì có xảy ra thì chưa biết Nhưng mà thay vì 4 người chịu đựng Nó có 7 người thì nó sẽ có một cái cảm giác Là mình an toàn, mình có thể đùm bọc và che chở được cho nhau Nó yên tâm hơn nhiều ha Và nó cũng có một số những cái tiếng cười, đùa, giỡn hết Tại vì chú Phong Dù sao là chú cũng là cái người lớn nhất ở trong nhà Và là cái vai đàn ông nữa Cho nên là chú cũng an ủi pha trò là động viên mọi người này kia các kiểu Nhưng thật ra ở trong thâm tâm chú là chú cũng lo lắm Và đến cái buổi chiều cùng ngày Cô Hoa với lại thiếm lương sắp một chút đồ lễ rồi đem ra ngoài chỗ cái hồ sen đó Hai người phụ nữ quỳ xuống và cầu xin cái chú bộ đội nằm ở bên dưới cái hồ sen Không có biết tên đâu, chỉ khấn vái là nếu mà hôm nay á ông lo cho nhà con, ông phù hộ cho nhà con sống sót được an toàn. thì qua ngày mai nè, lo cho cái tang lễ xin lỗi, lo cho cái việc mà giải trùng của chồng con xong á, là con sẽ ngay lập tức xây một cái cây hương để cho ông ngự liền. và không biết là cái ông bộ đội đó có nghe được hay không, nhưng mà bạn tùng này bạn kể lại khi mà mẹ với lại thiếm của bạn vừa mới khấn xong á, cái bó nhang cắm xuống nó đột như nó cháy phừng lên luôn. Khấm vái xong xuôi, đợi đến khi mà nhan tàn rồi thì gia đình mới dọn về và trở lại vào trong nhà. Và thời điểm đó hình như nó bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới hay là cái gì đó. Nói chung vừa vào nhà ăn cá tầm khoảng 10-15 phút sau là thấy trời nó kéo mây đen và nó đổ xuống một cái cơn mưa. Và đúng 9 giờ tối, tất cả mọi người chui vào trong cái căn nhà ngang rồi đóng cái chốt lại. Và sau khi mà cơm nước xong xuôi á, chú Phong có mang ra một cái bình nước nóng, một cái bộ ấm chén cùng với là một cái gói trà khô ha. Chú vừa nói vừa giỡn là đêm nay sẽ cho thằng Tùng nè uống nước trà no luôn. Tùng nghe xong thì cũng chỉ cười thôi, nhưng mà trong lòng thì lo lắng lắm. Còn cô Hoa đó, cô đứng trong nhà hướng về chỗ cái hồ sen khấn vái cái ông bộ đội đó là xin bảo hộ cho gia đình con. Và cái con chó mực của gia đình chú Phong thì được xích ở ngay chỗ cái cột ngoài hiên ha. Và trời càng lúc nó mưa càng dày. Mấy hôm nay nè, là nước sông nó đã có cái hiện tượng là lên cao rồi và mưa làm cho đất lún á Cho nên gia đình ngồi ở trong nhà và nghĩ không biết là cái ngôi mộ của chú Thanh ở bên ngoài cái nghĩa địa nó đang sao nữa Và không có được ra thăm mộ của bố cho nên là cô Hoa cũng buồn lắm Và trong cái tình cảm như vậy thì Thiếm Lương Thiếm cẩn thận lắm Thiếm mang vào trong nhà một cái bô nhựa Và cả nhà thống nhất với nhau là nếu mà ai có buồn đi vệ sinh, có mắc vệ sinh á Là sẽ đi tiểu tiện luôn tại đây, có mỗi cái rèm để mà che lại thôi Tuy nhiên lúc đó thì không còn ngại ngùng gì được các bạn phải chịu khó chứ không còn cách nào khác. Và do là cái mái ngói căn nhà ngang này nè, nó chưa có được chỉnh tại vì hôm nay mưa quá. Cho nên là cái nước từ bên trên á, theo những cái khe hỏi nhỏ nó cứ nhiễu xuống cái sàn nhà nó nghe là tà là tạch. Và đến đúng mùa giờ đêm, thời gian của nó coi như là nó trôi qua rất là chậm luôn. Mọi người khi này ngồi ở trong nhà ai cũng lo lắng ở trên Tuy nhiên là trên cái nét mặt của những cái người lớn á, luôn luôn tỏ ra là mọi thứ nó vẫn ổn cho đến khi có một cái tiếng sét nổ, nó nổ rền vang luôn các bạn làm cho mọi người phải ngoái đầu để mà nhìn ra bên ngoài, không biết là ngoài kia mưa bão nó lớn như thế nào nhưng mà ở trong nhà âm thanh nó nghe coi như là kinh hoàng lắm. đang ngồi vậy đó, tất cả mọi người trong nhà bỗng nhiên nghe thấy tiếng con chó nó sủa các bạn, nó sủa gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu nó sủa lớn lắm kìa. và tùng, khi này cũng giật mình ha nhìn qua cái khe nhỏ của cửa sổ đó nhưng mà bên ngoài nó tối tăm lắm, không có thấy được gì ngoại trừ một cái màu đen thôi. Chú Phong chú cười, chú kêu là chắc nó sổ chuột bỏ hay gì thôi chứ không có gì đâu. Và cái tiếng kim đồng hồ ở trong nhà nó trôi, chậm chậm chậm chậm chậm, tạch, tạch, tạch. Và mỗi cái tiếng động cất lên là mỗi lúc hai cái mi mắt của Tùng nè, bắt đầu là sụp xuống. Thấy như vậy, cho nên là chú Phong có đem tới một cái cốc trà đó, kêu là nè, uống đi. Đêm nay ngồi chơi với chú, chú kể chuyện cho mày nghe. Uống đi, uống đi. Trời, nhanh sáng thôi chứ không có gì đâu. Nói chung là liên tục động viên Tùng ha Thì tôi cũng cầm cái chén nước trà đó nhấp một ngụm mà mặt của bạn nhăn lắm Tại vì cái này á bạn uống xong bạn chắc chắn luôn là chú Phong phải pha trà nó rất là đặc Tại vì khi mà pha trà càng đặc thì sẽ giúp cho mình càng tỉnh hơn đó ha Ngồi ở đó vừa uống trà vừa nghe chú Phong kể những cái câu chuyện ngày xưa lúc mà chú Thanh là bố của Tùm còn sống nè Xong rồi chuyện ngày xưa của chú Phong như thế nào Mặc dù nghe đầu cứ gật nhưng mà hai con mắt nó nổi đỏ gân máu luôn Nó thiếu điều là nó muốn dính chặt lại với nhau vì quá là mệt rồi Và những cái người xung quanh á Anh Tú, anh Tiến với lại cái người tên Long ngồi chơi đánh bài, ăn quỳ các bạn Được chơi có một lúc thôi Sau đó cũng mệt, ngáp ngắn, ngáp dài Và nghe thấy tiếng ngáp á Chú Phong chú chỉ thẳng mặt chú chửi luôn Chú kêu là không có được ngáp Mất công là tại vì bình thường ngáp Mình nhìn ai ngáp là mình sẽ bị quán tính Mình lây theo là mình cũng ngáp giống người ta vậy đó Tuy nhiên nói nói vậy thôi chú chịu sao nổi nữa Đầu tiên là con của chú Phong Là cái người tên Long ngủ trước Hai người phụ nữ ở trong nhà là cô Hoa Cùng với lại thiếu Lương cũng ngủ luôn Chỉ còn có anh Tú, anh Tiến Chú Phong với lại bạn Tùng này là còn cố thức thôi Và đến tầm khoảng 12 giờ đêm Nhan trên bàn thờ đã gần tắt rồi Cho nên là anh Tú anh mỏi mệt Anh đứng dậy để mà anh thắp cái nhan tiếp Giống như anh nhìn trên bàn thờ á Anh mệt mỏi quá trời mệt mỏi luôn Anh cầm cái nhan gì nè các bạn Giống như anh tính khấn cái gì đó Nhưng mà chú Phong chú căn dặn trước Là mày nhớ lời ông Hương nói nha Không có được khấn vái cái gì ở trên nghe chưa Mày mà cứ khứng vái mày kêu bố mày á Bố mày nghe được động lòng thì lúc đó ổng mà khai ra thì chết cả nhà đó Vừa căn dặn anh Tú xong Thì bất giác là Bạn Tùng này nè Bạn nghe thấy có cái tiếng động gì đó bên tai Nghe đâu nó giống như là cái tiếng bước chân Cứ đi qua đi lại đi qua đi lại Còn anh Tú vẫn đứng trước bàn thờ của bố mình mà lạy Cứ lạy hết lậy này tới lậy kia Và thấy tình hình có vẻ không ổn rồi Cho nên là kiểu Tại vì buồn ngủ quá đó Nên là anh Tú mới bật cái đài radio hôm trước Mượn về lên để mà dò kênh Thì cũng cố làm chuyện này chuyện kia để mà cho nó tỉnh thôi Nhưng không đâu các bạn Cái câu chuyện sau 12 giờ đêm Nó mới bắt đầu kinh dị xảy ra nè Tự nhiên Tùng nghe thấy cái tiếng radio á Nó cứ ồ è ý é Nhưng bạn lại nói với chú Phong á Là chú ơi có ai đi lại ngoài cửa kìa chú Nghe xong câu này nha Chú Phong tái xanh mặt luôn quay qua nhìn anh Tú Và cả gia đình coi như là im bặt hết Để mà lắng nghe coi Ở bên ngoài có cái tiếng gì không Thứ nhất nghe rõ là cái tiếng mưa nè Nghe kỹ một xíu nữa là tiếng con chó nó đang thở Giống như nó le lửa rồi mà nó thở Lè lè lè lè vậy đó Thì chú Phong lúc này chú mới lắc đầu chú kêu, tiếng con chó thôi chứ có gì đâu, mày đừng nghĩ lung tung, thôi mày không có nằm đó nữa, mày ra đây, ra đây ngồi chú cho tỉnh táo nè. Mặc dù là được kêu như vậy nhưng mà Tùng mệt quá rồi, không thể nào mà ngồi được nữa, bây giờ Tùng mới nói là thôi giờ cho con ngồi con dựa vào cái thành giường nha, chứ bây giờ mà bắt con ngồi trước cái bàn thờ thì nó nói thiệt là con ngồi con uống trà không có nổi đâu, con mệt quá, vừa mới nói dưới cái câu đó thôi. Tùng cảm giác là có một cái gì đó vừa lướt qua ngay chỗ cái khe cửa sổ đằng sau lưng của bạn và ngay lập tức cái cơ thể của bạn Nó tê dại, nó cứng đơ ra hết và bạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì bạn cảm giác là cái tiếng con chó ở ngoài sân hiên á. Nó bắt đầu nó rên. Nó rên xong rồi nó sủa. Nó sủa rất là kỳ lạ luôn. Gâu. Gâu. Nó sủa từng tiếng từng tiếng từng tiếng một nó rất là đứt quãng Ngày xưa á. Ở những cái bùng quê thì ông bà mình nói rồi Con chó sổ một tiếng là sổ ma Sổ 3 tiếng là sổ người Nếu nó sổ một tràng 3 tiếng á Gâu gâu gâu Thì là nó sổ người Còn nó sổ một tiếng đứt đoạn gâu Xong nó ngưng Xong nó sổ tiếp á Lại chắc chắn nó sổ ma luôn Tất cả những cái đứa trẻ ở quê đều được căn dặn đều được nói cái câu chuyện đó cho nên khi vừa nghe thấy cái tràn âm thanh nó phát ra như vậy đó thì chú Phong này nè, chú cũng sợ chứ các bạn chú quay qua vội vàng nhìn Tùng không biết là Tùng có cái phản ứng gì không nhưng khi này là Tùng đơ rồi Tùng đơ quá trời đơ rồi cái tiếng con chó nha, càng ngày nó sủa càng lớn càng lớn càng lớn và thậm chí chú Phong cố gắng là quát con chó cho nó nín đi nhưng nó vẫn còn sủa anh Tiến với anh Tú á hai người anh của Tùng cũng lo lắng quay qua nhìn nhau Và Tùng tiếp tục nghe thấy những cái âm thanh nó rất là kỳ lạ Là cái tiếng bước chân Sau đó tiếp theo là cái tiếng bước chân dừng lại Thì nó bắt đầu phát ra cái tiếng đánh đập Cái tiếng đánh của những cái lính lính trùng đó các bạn Đánh vào cái lưng của chú Thanh giống như mấy lần trước mà Tùng nghe thấy Và cái tiếng ầm ầm như là của một cái người nào đó đang quát nạt cái chuyện gì Mà bạn không thể nào mà bạn nghe kỹ được Và đến cái lúc này bạn cũng quá mệt rồi Không thể nào cố gắng mở mắt ra cho nên là bạn nằm ở đó. Bạn ngồi bạn dựa vào tường mặt mắt bạn cứ như vậy nè, liêm da liêm diêm, liêm da liêm diêm. Và càng lúc những cái tiếng động kia nó càng trở nên to và rõ ràng và sắp vô thức chìm vào giấc ngủ á. Thì chú Phong, chú tiến lại nha, lấy cái người của bạn Tùng này và kêu là Tùng, dậy, dậy, Tùng ơi, Tùng ơi, dậy. Và ngay khi bạn mở to con mắt của mình ra đó, thì những cái âm thanh ở bên ngoài căn nhà ngang này đột ngột biến mất. Chỉ còn lại có mỗi tiếng con chó nó sủa và thôi. Và bớt giác bạn mới nói với chú Phong một câu như thế này. Là chú Phong ơi, hình như là bố cháu về rồi đó. Cái trạng thái của Tùng khi đó là thiếu điều là bạn bạn sắp ngất xỉu luôn. Bạn nói những cái gì mà bạn không thể nào chủ động được. Nhưng thật ra là bạn nghe cái gì bạn kể như vậy thôi. Còn những cái lời mà người ta căng dặn bạn là phải kiên cử cái này, kiên cử cái kia. Tuyệt đối bạn không thể nào bạn nhớ được. Đầu óc coi như là mụ mị hết trơn rồi và nghe như vậy xong thì cái người anh lớn của Tùng là anh Tú á, cũng gằn giọng kêu là mày nín đi, đừng có nói nữa Tùng. Chứng tỏ là hai cái người anh này nó cũng rất là sợ, sợ lắm rồi. Và bạn tự nhủ trong lòng á, là nghe mọi người nói xong phản ứng xong bạn bạn bạn tự nhủ là chắc là mình tưởng tượng thôi chứ chưa có gì xảy ra đâu, tại rõ ràng nãy giờ là mình chưa có ngủ mà. Cố gắng đứng lên, đi ra chỗ chữ Phong để mà ngồi uống cạn cái cái cái cái chén trà đó các bạn. Xong rồi quay trở lại dựa lưng vào cái thanh giường. Bạn tự lấy cái tay ha, véo vào trong cái cơ thể của mình, nhéo đến mức mà bọc mà tím luôn đó nhưng không thể nào ngăn được cái cơn buồn ngủ Và chú Phong lúc đó chú nói là thôi bây giờ ra ngoài đây cố gắng ngồi đi, bây giờ chú kể chuyện cho con nghe tiếp nha Thì bạn cũng gật đầu thôi, bạn nghĩ là thôi thà bây giờ ra ngoài bàn trà bạn ngồi á, thì có khả năng là bạn còn thức được Chứ bây giờ nằm giữa lưng vào cái tường á, kiểu gì bạn cũng ngủ à Chú Phong kệ con chó sủa bên ngoài, mặc kệ hết tất cả mọi thứ Chú nghĩ ra hết chuyện này đến chuyện kia, từ chuyện hài đến chuyện ngày xa xưa các kiểu Làm sao để mà giữ cái không khí tỉnh táo cho mọi người Vừa kể nhà vừa cầm cái cái cái bình trà đó, rót ra kêu Tùng là uống đi, uống đi, uống đi Và gió bên ngoài thổi rất là mạnh các bạn Làm cho cái bụi tre ở sát bên căn nhà này nè Nó kêu lên những cái tiếng cọt kẹt, cọt kẹt và cái cánh cửa gỗ đó Ngay chỗ cái than cài đó Nó cũng đập và nó kêu lạch cà, lạch cạch, lạch cà, lạch cạch. Và tự nhiên bạn cảm thấy là toàn thân của bạn nó rất là lạnh luôn. Đôi tay của Tùng dừng, dừng, dừng, dừng, ù đi. Rồi đâu đó trong cái khoảng không khi này có một cái giọng nói vang lên. Mở cửa, mở cửa đi, đi ra mở cửa đi. Và đôi mắt của Tùng lúc này là cũng hoa lại rồi. Nó bắt đầu là nó nó, nó tối sầm, nó kỳ kì lắm kìa. Bạn diễn tả lại là rõ ràng, bạn có thể nhận biết được là chú Phong á đang ngồi đối diện để mà rót nước cho bạn Nhưng mà bây giờ toàn thân của bạn nó lả lắm Nó rét rung lên và kiểu giống như là bạn bị thôi miên Cái nước từ cái vòi của cái ấm trà đó các bạn nó chảy rất là chậm chậm chậm chậm chậm Và cái đầu của bạn nó có lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại Bạn cứ ngồi và đực mặt ra nhìn thẳng vào trong cái chung nước trà đó Và ngay giây tiếp theo những cái tiếng đánh bơm bớp nào huỳnh hụt vang lên ở ngoài sân rất là rõ Lúc đó bạn nghe cực kỳ là không sót một cái âm thanh nào luôn Mặc dù bạn vẫn đang thức và đang nhìn chầm chầm vào cái ly nước trà trước mặt mình Và trong vô thức, bạn lẩm bẩm bạn nói ra đó Là bố, bố, bố về, bố về Chú Phong và hai người anh nghe như vậy Trợn trọng con mắt lên để mà nhìn Tùng không biết là chuyện gì đang diễn ra Và khi mà lại lay bạn đó Thì thấy là trời ơi, thằng này nó sắp rơi vào cái trạng thái gọi là nó mê sản rồi Cái sắc mặt chú Phong thay đổi nha Tất nhiên là cái đoạn này á là sau thì bạn nghe kể hơn thì bạn mới biết rõ cái chi tiết thôi chứ trong cái lúc đó đó là cái ánh nhìn của bạn chỉ tập trung vào đúng cái chung trà ở trước mặt. Thì chú Phong có lay like bạn Tùng này vào hỏi đó là sao vậy Tùng? Tùng ơi, sao vậy Tùng? bạn vẫn nhớ là cái giọng nói của chú phong nó khó nghe cực kỳ, nó giống như là cái tiếng eo éo éo éo éo, thay vào đó cái âm thanh nghe rõ hơn là cái tiếng gậy nè, cái tiếng âm ngữ, cái tiếng hỏi cung của những cái người lính trùn và cái tiếng hét của chú thanh bắt đầu nó vang lên, nghe rất là rõ ràng luôn. bạn cứ nhìn vào trong cái chén nước, bạn cảm giác nó rất là sâu như một cái miệng giếng vậy đó, và bên trong có một cái hình ảnh nó hiện lên. Và ngay khi này bạn cũng khóc luôn. Bạn nhận ra bên trong cái chén nước là hình ảnh của bố bạn đó bị những cái người lính trùng đang đánh mà bò lê, bò lết ở ngay ngoài sân hiên. Không biết là thật sự như vậy hay là do bạn tưởng tượng ra. Nhưng mà ngay lập tức bạn đứng phát dậy, không có tự chủ được luôn nha. Lao ra mở cái cửa, mở cái cửa căn nhà ngang ra bà bạn nói đó là chú ơi, chúng nó lại đánh bố cháu rồi. Nó đánh bố cháu đau lắm chú ơi. Khỏi phải nói rồi, trong cái khung cảnh như vậy nha Chú Phong coi như là sợ tới nỗi mà chú đánh rơi cái ấm trà luôn đó May mắn là chú nhanh nhẹn hơn, chú còn tỉnh táo hơn Trước khi mà bạn này bạn kịp mở cửa, bạn nói câu đó rồi xong á, bạn định mở cửa rồi đó Thì chú Phong chụp bạn lại được nha Giống như là giựt một cái rất mạnh để mà xô cái thằng này té xuống luôn Và may mắn là cái chốt cửa chưa có được mở ra Bên ngoài nó vẫn là cái tiếng chó sủa, cái tiếng bước chân người, cái tiếng đánh đập và cả cái tiếng sấm chớp nữa Cái khung cảnh nó không khác gì bên dưới địa ngục ở trên các bạn làm cho Tùng rất là sợ Và bạn mặc dù bị té sóng xoài xuống dưới đất á Nhưng mà miệng của bạn vẫn liên tục lảm nhảm nha Bố ơi, bố ơi, bố ơi Nước mắt lưng tròng rơi rớt quá trời khóc, quá trời khóc Và từ ngoài sân á các bạn Tùng nói lại là, là Tùng nghe cái tiếng rên của bố mình vọng vào trong này Cứ dội thẳng vào trong nhà Làm cho bạn tê rừng hết cả cuộc sống Và lơ mơ bạn kêu á là bố về, bố về, bố về rồi Và trước cái tình cảnh hỗn loạn như vậy, chú Phong chú mới nghĩ ra một cách á là chú lấy cái nước trà ở trong cái bình ha, nó còn nóng. Chú mới đổ lên trên tay của chú nè, sau đó là xoa khắp mặt của Tùng để cho Tùng tỉnh táo lại hơn. Và anh Tiến với anh Tú, á, một người bịt chặt miệng của Tùng không cho Tùng kêu bố bố bố bố nữa. Còn một người á thì gài lại cái cái thanh chốt của cái nhà ngang mà ban nãy Tùng đã nhấc lên một đoạn rồi. Và ngay khi mà thanh chốt được hạ xuống đúng cái vị trí bình thường á, thì tất cả những cái âm thanh bên ngoài kia đột ngột, im bặt. Và Tùng cũng dần dần là Tùng mở mắt ra và tỉnh táo hơn ha diều lên trên giường Tùng á, lúc này á, mọi người hỏi là vừa thấy cái gì Thì Tùng mới kêu là chú Phong ơi Tùng nó đang đánh bố cháu ở bên ngoài kìa Biết thì biết như vậy Nhưng mà đâu có ai có thể ra được Tại vì lời của ông thầy Hương ông ấy nói rồi Chắc chắn là phải ở trong cái nhà này Có nghe tiếng gì, có nghe âm thanh gì Tuyệt đối không có được đi ra ngoài Và mọi người khi đó là cố gắng nhau Mỗi người là kiểu canh cái cái cái cái bạn Tùng này Tút trượt xung quanh bạn luôn Để lỡ mà bạn có làm cái hành động nó giống như là bạn nãy á, Thì còn có thể là ngăn cản kịp Cứ ngồi đó Nhìn đồng hồ còn khoảng là hơn 2 tiếng nữa Thì mới qua 3 giờ sáng Mọi người rất là mệt rồi Mà Tùng nãy giờ là cũng uống hết gần hai cái ấm trà các bạn Quá trời là mệt mỏi luôn hai con mắt vẫn rất là đau Tuy nhiên vẫn cố gắng chịu trận ha Nhưng mà tự nhiên tầm qua được khoảng 15 phút tiếp theo á Thì thấy là tuần tỉnh hơn chút xíu rồi. Có lẽ là cái trà nó phát huy tác dụng. Thì bạn mới đứng dậy đi lại chỗ cái bô á. Lúc đó là bạn tiểu ngay ở trong cái bô ở trong nhà luôn. Và mọi người cũng nhìn theo thì thấy cảnh nó mắc cười lắm. Và cũng muốn xua tan đi cái cái cái cái căng thẳng ở bên ngoài. Cho nên là mọi người cứ chọc nhau người ăn câu, người ăn câu, người ăn câu. Nhưng mà khi này nè. Giống như lúc mà đứng tiểu xong á. Bạn nghe thấy có cái tiếng động gì ở trên cái mái nhà. Cũng như là ở bên ngoài nhà. Cho nên là bạn cứ... Chú tâm bạn lắng nghe, bạn nghe rất là kỹ. Và kể từ cái giây phút này, bạn chính thức trở vào cái cảm giác mệt mỏi như lần trước. Vừa đi tiểu, quay trở lại cái giường để mà nằm á. Cái bước đi của bạn này, bạn bắt đầu là bạn siêu vẹo rồi. Bạn không có tâm trạng gì hết trơn. Mọi người ngồi ở ngoài kia, nghĩ ra trò đánh bài này, búng lũ tai, xong ăn quỳ các kiểu. Nhưng bạn cực kỳ là mệt luôn. Vừa mới tỉnh được đâu khoảng 50 phút à, thì bạn lại mệt tiếp. Cứ ngồi ở trên giường á, mà cái đầu của bạn gục lên, gục xuống, gục lên gục xuống cho đến lúc bạn lại nghe thấy có tiếng khóc vọng từ bên ngoài vọng vào và bạn mới quay qua nhìn cái bàn thờ của bố mình cái bàn thờ tạm á, thường trên mỗi cái bàn thờ tạm nó sẽ có một cái dạng cái đèn dầu, nói chung là một cái đèn đi đó để mà giữ lửa ha thì khi mà bạn quay qua cái bàn thờ cái bàn thờ tạm, bạn thấy là cái đèn dầu để trước cái bàn thờ đó, nó tắt ngậm luôn và cũng ngay lúc này Cái cảm giác và cái tinh thần, cái đầu óc của bạn y chang như cây đàn dầu đó Bạn ngất xỉu ngay tại chỗ Và tất cả những gì mà bạn nói sau này á Hoàn toàn là bạn nói trong cái cơn mê sảng Nhưng thật ra gọi mê sảng cũng không đúng Mà bạn nói dựa trên những cái gì mà bạn nhìn thấy Ở trong cái giấc mơ Ngay khi mà trước mắt của bạn tối sầm lại nha Chỉ trong một cái chớp mắt thôi Khung cảnh ở phía trước lại hiện ra là bạn thấy mình đang đứng ở ngoài chỗ cái sân hiên Ở phía trước á Nó toàn là màn mưa đêm dày đặc Tuy nhiên có một cái điểm lạ nha Trước khi bạn nhìn thấy bố của mình cũng như là bốn cái người lính trùng á thì chắn giữa bạn và bọn họ có một cái người đàn ông mặc cái quần áo xanh bộ đội giống như là người này đang cố sức để mà bảo vệ cho bạn và bên cạnh của người đàn ông á vẫn là cái con chó mực nha Cái con chó mực này bạn diễn tả lại là nó khôn lắm Cái lông của nó đen tùy mà nó có một cái xoáy dựng ngược giữa sống lưng Nó sủa in ỏi nó sủa nhắm nhắn lên Và bạn kinh ngạc, bạn ngó rồi bạn nhìn Một người bộ đội độ Cùng một con chó đang đứng chắn trước mặt của bạn Thì bạn ngạc nhiên lắm Bạn mới lên tiếng bạn hỏi Ông là ai vậy? Ông là ai vậy? Thì cái người đó quay đầu qua Để mà cho bạn thấy gương mặt của ông ta Bạn không nhớ rõ ràng được như thế nào Nhưng mà bạn thấy là gương mặt của ông này là nhiều máu lắm Nó giống như là cái cảnh của chú bộ đội Ngày xưa chú chết như thế nào đó Và ngay lập tức Ở ngoài sân Cái tiếng khóc than ai oán nó vang lên rất rõ luôn Bạn nghiêng cái đầu bạn nhìn qua đó Thì bố của bạn nha bình thường á là bị lính trùn đánh trong cái tư thế là đang quỳ đang chống hai tay hai cái chân thì quỳ hai cái tay chống với đất này nè nó giống như con rùa vậy đó nhưng bây giờ không chống nổi hai chân luôn các bạn là đang nằm dài ở trên cái nền đất á vừa lết đi mà vừa bị đánh trời nhìn nó thảm vô cùng mà thậm chí là chú này chú chết rồi bạn biết là bố của mình chết rồi đó nhưng mà cái máu trên người của chú nó vẫn chảy ra chảy thành dòng hòa lẫn vào cái nước mưa nhìn thấy sao là bạn khóc ngay tại chỗ luôn bạn kêu bố ơi Bố ơi, bạn gào rất là lớn. Và những cái người lính trùng á, giống như chỉ cần đợi bạn như vậy thôi, là người ta ngước đầu lên nhìn bạn và nhe răng cười khẳng cạc khẳng cạc rồi tiếp tục là đập bố của bạn. Ông bộ đội khi này nha, mặc dù là ông nhìn thẳng phía trước, hướng cái lưng về phía của bạn Tùng, nhưng mà cái đầu của ông cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại như vậy nè. Ý ra hiệu cho bạn này á, là đừng có kêu nữa, đừng có gào khóc lên nữa. Tuy nhiên, không có kiềm chế được đâu. Tại vì nghe cái tiếng bố của mình chú thanh ở ngoài kia chú rào thảm vô cùng luôn. Cho nên là bạn cứ kêu lên là bố ơi thả ra, thả ra, thả bố tao ra, thả bố tao ra, bố ơi, bố ơi. thì ngay lập tức lúc này bạn cảm giác là cái má của bạn rất là đau. tại vì nó có một cái lực tán rất là mạnh vào trong cái má của bạn. bạn ọa lên một cái thì giống như có một cái lực gì đó nó kéo ngược bạn văng từ ngoài sân hiên vào trong nhà và mở mắt ra. Thì bạn thấy là chú Phong, nè anh Tiến, anh Tú Ba người đàn ông hoảng loạn Nói ầm ỉ, kêu bạn là có sao Có sao, có sao không Bạn nghe được nhưng bạn không có trả lời được nha Bạn không có đáp lời được là Là bạn tỉnh rồi hay sao hết trơn Bạn nghe mọi người kêu là nó sao vậy Nó bị ma ám rồi hả, Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng ơi Nói chung về cơ bản là Tùng mất nhận thức rồi Tất cả những cái gì bạn nghĩ trong đầu chỉ là cái hình ảnh mà bạn nãy bố của bạn là nằm bệt ở trên cái nền đất mà bị những cái người lính trùng nó đánh rất là thảm thôi. Và chính vì cái nỗi đau và cái thôi thúc đó khiến cho bạn chỉ muốn lao ra cứu bố của mình còn ở trong này mặc kệ ai nói cái gì. Xong á, bạn có nói một cái câu như này, bạn không ý thức được là bạn đang nói cho mọi người ở trong thực tại nghe đâu. Nhưng mà chú Phong, anh Tú và anh Tiến nghe đó, bạn kêu là bố không chịu được nữa rồi, thả ra, để ra ngoài kia chết chung với lại bố. Và dứt câu đó, ồn hào quá trời mà, cho nên là thiếm lương với lại cô Hoa, mẹ của Tùng cũng tỉnh dậy luôn. Khi này, Tùng không biết gì hết trơn, nhưng mà nước mắt của Tùng á tuôn ra và miệng của bạn, bạn hòa khóc, bạn giảy đạp luôn tung, Miệng mồm thì liên tục kêu lên á, là để ra ngoài đó cứu bố, để ra ngoài kia chết chung với bố. Và mọi người xung quanh thấy là bạn này rơi vào trong cái trạng thái mê sản, này, tại vì con mắt mặc dù là mở ra nha, nhưng mà nhìn nó không có hồn vía gì hết trơn. Và cái khung cảnh trước mặt của tuần lúc này nè các bạn Không chỉ thấy là bố của mình đâu Không chỉ thấy ông bộ đội Không chỉ thấy con chó Và những cái người lính trùng Mà còn có rất là nhiều Những cái bóng đen bóng trắng Đứng khắp ở ngoài sân Về phía của những cái người lính ở các bạn Thậm chí là trên những cái tán cây á, Vô số những cái vong hồn đang ngồi Ở trên đó để mà coi luôn đầu óc của bạn quay cuồng vì rất là nhiều những cái âm thanh nó hỗn độn, tiếng mưa, tiếng gió nè, tiếng cười, tiếng khóc của những cái bóng đó nó cứ xoáy sâu vào trong cái lỗ tai của bạn đến thậm chí là trong cái thực tại là bạn dùng cái bàn tay của mình nè để che kín hay cái lỗ tai nhưng mà những cái âm thanh vẫn vang lên. Và cô Hoa khi này quá là cuốn rồi Cô không biết phải làm sao hết Cô mới đứng lên trên cái bàn thờ á Cô mới khấn Nhưng mà cô không có khấn chồng mình Không có khấn chú Thanh nha Mà cô khấn là ông bà nội ngoại Củ huyền thất tổ về cứu con của con cứu chồng của con đi Bởi vì cô nhìn cô thấy á, Là bạn Tùng này có biểu hiện là gần như đang lên cơn co giật rồi Anh Tiến anh tú hai người anh của bạn đó Lập tức là trói tay Trói chân của bạn lại Và sau đó cố gắng là Kêu bạn tỉnh dậy Nhưng mà không có tỉnh được vẫn còn trong cái trạng thái mê man và cái cảnh tượng ở trong giấc mơ của Tùng khi này đó. Bạn thấy là ở trước mặt của bạn nha. Bố của bạn vẫn đang bị đánh và thậm chí là chú còn kêu á là Tùng ơi, mở cửa ra Tùng ơi, bố đau quá Tùng ơi, Tùng ơi. Nhưng cái tiếng kêu mở cửa mở cửa mở cửa liên tục vang vào trong tai. Và khi này nè, bạn tính lao ra ngoài rồi thì đột nhiên trước mặt bạn bạn nhìn thấy á, là có thêm vài những cái bóng đen, bóng trắng đứng bên cạnh cái ông bộ đội cũng như là cái con chó. Và một hồi sau á, tất cả những cái bóng đen đó tiến thẳng vào trong cái màn mưa. Một cái cảnh tượng mà bạn mãi mãi không thể nào quen được và tiếp theo á, bạn nghe thấy tiếng sét nó đánh lên một hồi rất là lớn. Và mọi thứ trước mặt nha Nó dần dài trở nên tăm tối Và cái âm thanh cuối cùng mà bạn Tùng bạn cũng nhận thức được á, Nó là cái tiếng con chó mực nhà của chú Phong Sủa lên từng hồi từng hồi từng hồi rất là lớn Và ngay cái khoảnh khắc đó Mọi thứ dừng chìm vào trong im lặng Thời gian nó cũng giống như là dừng lại vậy đó Xung quanh bạn tối đen như mực Đến một cái tiếng động cũng không thể nào mà nghe được Và chẳng biết là trong bao lâu Nhưng mà khi bạn mở mắt ra đó Thì trời nó đã sáng rồi Cái ánh nắng mặt trời nó chiếu rọi từ cái khung cửa sổ lọt vào trong nhà. Và bên tai của Tùng á, bạn nghe được cái tiếng dao thớt, lạch cạch, cái tiếng đọc kinh và cả cái mùi khói hương rất là đậm luôn. Cho nên bạn cực kỳ ngơ ngác Khi mở mắt ra, liếc nhìn sang bên cạnh á, thì bạn thấy cái cảnh tượng là ông Hưng, ông thầy bùa. Ông đang ngồi ổng gõ mỏ, ổng khấn vái và bên cạnh ông Hưng là mẹ của bạn nè, chú Phong và Thiếm Lương cũng đang vái lại nữa. Bạn tỉnh á. Bạn máy móc máy bạn gọi là mẹ ơi, mẹ ơi Và câu đầu tiên bạn tiếp tục hỏi là bố đâu rồi Cả nhà thấy là con cháu của mình tỉnh ha, mừng lắm Chạy qua ôm bạn này thật là chặt luôn Kiểu giống như là tưởng bạn này chết không rồi đó Và thậm chí là ông Hưng á, ông cũng thở phào nhẹ nhõm luôn Nhưng mà ông chỉ nhìn cái ông gật đầu Rồi ông tiếp tục là ông lẩm nhẩm ông đọc kinh ha Và cái đêm dài, đằng đẳng mưa gió kinh dị trôi qua Toàn thân coi như là đau đớn cực kỳ tại vì bị trói suốt cả một cái đêm á Bạn không biết được là từ lúc bạn bức tỉnh, bạn ngất xỉu rồi, có những cái câu chuyện như thế nào xảy ra Nhưng mà khi bạn tỉnh ha Mọi người có hỏi thăm thì bạn cũng kể là đem qua trong cái giấc chiêm bao của mình thì bạn thấy như vậy, như vậy, như vậy đó Thì ông Hương ông có giải thích, cái lúc mà bạn nghe thấy cái tiếng sấm chết Cũng chính là lúc báo hiệu qua được 3 giờ đêm, qua được cái giờ đọc rồi Cho nên may mắn cả gia đình thoát nạn ha Và ông Hưng á từ xa trở về, ông không có tới nhà ông đâu mà ông đi thẳng qua nhà của bạn để làm lễ luôn. Lúc mà ông Hưng có mặt là tầm khoảng 6 giờ sáng. Và cái lễ đàn này là cái lễ cắt trùng và rất là khó. Ông Hưng ông phải cố gắng coi như là hết sức thiếu điều là ông muốn xỉu tại chỗ luôn á. Thì mới tạm thời là coi như là ok. Và lúc mà bạn ngồi dậy được rồi, gia đình cho uống chút nước với ăn trước đầu ăn đó. Thì bạn thấy là trên cái lễ đàn nó nhiều tiền giấy, ngựa vàng, mã, các kiểu này kia lắm. Xong rồi bạn có hỏi cái chú Phong của bạn Là chú hay chú Cháu ngủ từ khi nào Thì chú Phong cũng lo lắng lắm Nhìn bạn từ đầu đến cuối Giống như kiểm tra là bạn đã hoàn toàn bạn tỉnh táo hay chưa Hay là bạn còn có bị cái gì mệt mỏi hay không Nhưng mà ông Hưng Ông trấn an mọi người là không có sao nữa đâu Quan trọng là cái đàn cúng này nè Tôi làm được cái đàn cúng này là ok rồi Thì ông khấn vái xong xuôi đó Ông có tới chỗ của Tùng Và ông vẫy một cái thứ nước gì đó lên trên người Rồi đắp một cái khăn màu đỏ lên trên mặt ha Và ông Hưng ông kêu á là bây giờ mày cứ nằm đây mày nghỉ đi. Trưa nay cúng xong mát cả nhà sẽ đi qua Bắc Ninh và gửi cái vong của bố mày á vào trong một cái chùa. Cũng may mà cũ Huyền thất tổ nhà mày độ mạng, hai bên nội ngoại che chở cho mày, không thì lúc đó mày đã bị tụi nó kéo hồn đi mất rồi. Do mày nhớ trước khi mà xét đánh á là bố mày chịu không nổi, thằng Thanh nó khai ra tên của mày rồi đó, nhưng mà may mắn là cũ Huyền nhà mày đỡ cho. Tuy nhiên. Vì đã bị khai tên của mày ra rồi, cho nên là xong cái việc này á, cũng phải gửi cái vía của mày lên chùa, nói chung là cũng phải tốn thời gian cũng cập rập đó. Tùng lúc đó nằm thì ổng ăn uống được sơ sơ thôi, rất là mệt luôn, và ông thầy Hưng ổng dặn là không có được mở khăn đến tận khoảng 2 giờ chiều ha. Và đến chiều thì có một cái xe ô tô, ông Hưng ổng thuê, rồi cả nhà mang theo cái di ảnh của chú, chú Thanh đó đi qua một cái ngôi chùa ở bên Bắc Ninh và trong suốt cái quá trình này tùng không có được gỡ cái khăn đỏ đội đầu của mình xuống ha tuy nhiên có lúc mà đi ngang qua ngoài cái sân hiên đó bạn vẫn có thể dùng cái khăn đội đầu thì bạn vẫn có thể nhìn được xuống đất thì bạn thấy là cái con chó mực nó đang nằm yên mà nó bất động lắm kìa và cho đến khi mà bạn nghe chú phong của mình nói là sáng nay lúc mà mở cửa đón thầy hưng thì chú phong phát hiện là con chó mực nó chết rồi Nghe nói xong thì Bạn Tùng này bạn xúc động lắm Tại vì bạn biết hôm qua là bạn thấy con chó nó cứ sủa lên vậy đó Cho nên là chắc là nó chết Vì nó bảo vệ cho bạn hay sao Cho nên bạn khóc ngay tại chỗ luôn Và khi mà mọi người bị ông Hưng Đùa lên xe nha Thì ông có đọc to tên Cái cái cái cái tên của chú Thanh đó Và ông nói là đi thôi Đi theo xe đi Và cái lễ gửi vong của chú Thanh Trên chùa nó diễn ra từ lúc chiều Cho đến tận tối mịt Và hôm đó thì mọi chuyện nó cũng phức tạp lắm Gia đình kiểu cũng đâu có tiền đâu Nghèo mà, gia cảnh đang khó khăn Cho nên là nhà chùa người ta thương tình á Người ta hỗ trợ tất cả những cái chi phí Mua đồ, làm lễ, cúng dường Mời sư tăng này kia đến Để mà đọc kinh cầu siêu các kiểu Tuy nhiên gia đình phải trả lại cho chùa một cái Không phải trả tiền bạc gì hết Mà là bốn mẹ con Phải ở lại trên chùa 3 ngày 3 đêm Đầu tiên là để làm công quả Giống như là quét sân chùa này kia các kiểu Và quan trọng hơn là ở lại Để mà chép kinh Phật ha Từ lúc mà Tùng lên xe đến khi mà tới chùa thì bạn mới được phép tháo cái khăn đỏ trên đầu ra Và ông thầy Bùa Hưng ông kêu làm như vậy để thần trùng và những cái binh lính trùng á không nhìn ra được bạn Tại vì bạn đã bị bố của mình khai tên ra rồi Nên là phải cẩn thận từng cái đường đi nước bước như vậy Và làm cái lễ gửi vong xong thì ông Hưng ông nói là cứ ở đây yên tâm làm công quả đi Yên tâm là chuyên chú chép kinh cho chùa đi Rồi 3 hôm sau ông sẽ quay lại ha Ông Hưng với lại gia đình của chú Phong đi về Thì ba ngày hôm đó ở chùa Cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ với Tùng Vì ngày nào bố mẹ con cũng chép kinh Quét dọn và cầu siêu cho người bố Người chồng đã mất của mình Và cũng mong là bố ở chùa đó Tu tập hồi hướng yên tâm mà không có bị Lính trùng tới để mà bắt đi nữa Và sau ba ngày Gia đình của bạn Tùng này bạn dân một cái mâm lễ chay thôi Có hoa quả tạ ơn chùa thôi Và ông Hưng tới để mà đón mấy mẹ con về nhà Xong á Trên cái đường đi thì phải ra một cái chùa ở làng để mà gửi cái viết của bạn bạn bạn Tùng này nè Và phải gửi từ lúc đó đến tận năm mà bạn 18 ha Và cái câu chuyện kinh hoàng và những cái ngày sóng gió của bạn cùng với gia đình trôi qua là như vậy Và cái hôm bạn nhớ đó là từ chùa làng để trở về nhà Thì thấy là gia đình của chú Phong đang ở nhà và đã chôn cất con chó mực ở bên cạnh ngay chỗ cái cái cái cái ao sen rồi các bạn Và Tùng mới nhớ tới cái xác con chó nằm ngoài hiên lúc mà bạn bị trồm khăn á Bạn xúc động lắm, bạn mới đi xuống cái chỗ đó luôn Và bạn nói lại là bạn không thể nào quên được cái ngày hôm đó Nó là một cái ngày bình yên lắm Tại vì sau một cái cơn giông bão nó quá là khủng khiếp như vậy Và cũng từ đó trở về sau Bạn không còn mơ thấy là cái hình ảnh người bố của mình bị lính trùng giải về nữa Mọi chuyện dần dần yên ổn rồi ha cô hoa cô cũng giữ đúng cái lời hứa của mình là sau một khoảng thời gian thì cô có xây một cái cây hương á một cái cái cái bàn thờ ở ngoài trời để mà cảm ơn cái chúa bộ đội Và gia đình của Tùng cũng không được cúng nào, không được làm dỗ nào Và không được kêu bố, không được kêu chồng của mình về trong 3 năm Tới khi mà sang cát và trong 3 năm đó Thì cô Hoa, cổ thường xuyên là niệm Phật, chép kinh như là trên chuồng ta hướng dẫn đó Chép kinh là một cái hành động cũng có được cái công đức mà mình hồi hướng cho cái người thân đã mất Và cụ thể chính là cái chú Thanh ha Và thậm chí là cô còn mua một cái quyển kinh địa tạng để mà đọc trước bàn thờ gia đình mỗi đêm nữa Và sau này khi mà bóp mộ của chú Thanh lên á Thì nó cũng có vô số những cái câu chuyện rất là ly kỳ luôn Nhưng mà trong email mà anh Kiên ảnh viết á Thì chắc là bạn kia bạn chưa kể Và gia đình của bạn Tùng lúc này Thì yên bình, khỏe mạnh nè, không có vấn đề gì ở trên cho đến khi mà lớn lên lấy vợ nè Thì cũng có con, cũng có gia đình riêng ở một cái chỗ khác nhưng mà thi thoảng Rảnh rỗi thì vẫn về để mà chơi với các cháu cũng như là thăm mẹ và gia đình của anh Tú đang sống cùng với lại cô Hoa ha Bạn nói là cuộc sống á, tuy là không có giàu có đâu nhưng mà cả nhà anh em Thứ nhất là điều khỏe mạnh, nè thứ hai là điều bình yên và quan trọng nhất là anh em đều thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Và thậm chí là cái vong hồn của cái chú bộ đội cũng như là con chó mực của gia đình chú Phong ha. Từ đó cũng như là những cái người thân vô hình luôn luôn hiện diện để mà bảo vệ gia đình của Tùng mỗi khi mà có sóng gió xảy ra bây giờ thì không biết là đã đi siêu thoát đã đi xong chưa nhưng mà cái thời điểm sau khi mà chôn cất á khoảng tầm một thời gian trong suốt cái quá trình mà bạn tùng nam bạn lớn lên á thì luôn luôn có cái sự đồng hành của hai cái vong hồn đó ha. và đến đây là kết thúc cái câu chuyện trùng tang 49 ngày rồi và lời nói đầu tiên thì cho em cảm ơn đầu tiên là phải cảm ơn bạn Tùng này vì bạn đã kể một câu chuyện rất là hay cho anh Kiên và cảm ơn anh Kiên vì anh đã ngồi anh cất công anh anh anh, anh thuật lại cái câu chuyện này dưới cái hình thức là văn bản và gửi cho em để em có cơ hội kể đến những các bạn khán thính giả trên kênh chuyện mà có thật Nguyễn Nguyễn và nếu các bạn yêu thích nội dung của video này thì đừng ngần ngại like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do tự tán từ YouTube ha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu mà những cô chú anh chị nhờ những người bạn hoặc những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh, có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn ha theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin á Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghim mình dưới phần comment rồi. Và có một cái câu anh Kiên ảnh viết cuối cái email Và cũng là cái lời mà Nguyễn muốn gửi gắm Trong cái video này á Sau những cái nội dung, những cái câu chuyện ma mà mình kể đó Là chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nè Luôn yên bình và luôn tin yêu Thương yêu những cái người thân, những cái người xung quanh mình Và cảm ơn mọi người một lần nữa Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người Trong video sau